tận thế tân thế giới chương tám trăm chín mươi bảy hài cốt mất trộm hố to mà bác t í c ự nhân đã từng phá vỡ phong ấn vẫn còn đó nhưng ngô minh từ lâu đã nói rõ khu vực này đã trở thành khu vực cấm không ai được phép bước vào giờ phút này khu linh nữ vương đã trở lại tái trắc hào hiện đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ trầm thuyền cốc và nàng cũng triệt để thực hiện mệnh lệnh của ngô minh khu vực này được bao quanh bởi một hàng rào bốn phương hướng đều phái thủ vệ canh gác bao gồm một đội ngư nhân nhất tộc cường tráng và một đội u linh chiến sĩ vô tung vô ảnh nghe được ngô minh tới u linh nữ vương cũng lập tức bay ra ngoài theo sau là một đám u linh quý tộc giống như lần trước nhìn thấy ngô minh u linh nữ vương vẫn là chỉ là nguyên khí cấp sáu nhưng cũng đủ để thủ hộ trầm thuyền cốc hôm nay nhìn thấy ngô minh u linh nữ vương cũng thở dài trong lòng cứ nhiên có người có thể đạt tới nguyên khí cấp chín lần đầu tiên gặp được ngô minh mặc dù biết thành tựu ngô minh tương lai sẽ vô hạn nhưng nàng không ngờ rằng sẽ phóng đại như vậy lúc đó nàng còn có tự tin chiến đấu với ngô minh hiện tại ngô minh có thể dễ dàng đánh bại mình chỉ bằng một ngón tay đây chính là t r ê n lệch cũng may u linh nữ vương đã lựa chọn đúng đắn vào thời điểm đó và dẫn dắt tái t r á c hào đến bên ngô minh vì vậy tái t r á c hào trở thành người đứng đầu ba u linh thánh địa cai quản những u linh nhất tộc khác những u linh quý tộc đi theo phía sau u linh nữ vương đều là những người quyền lực và cao cả rất nhiều người trong số họ chưa từng nhìn thấy ngô minh trước đây ban đầu họ có chút bất mãn nhưng khi họ nhìn thấy ngô minh tất cả sự bất mãn đã hoàn toàn tan biến bởi vì linh thể của ngô minh quá cường đại chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến những u linh cấp cao này run sợ nhất thời đi theo phía sau không dám phát ra tiếng động khi đến nơi ngô minh dừng lại trước cái hố khổng lồ nhìn xung quanh và lập tức cau mày U l i nàng, nàng đã biết ngô minh đến đây vì xác con tàu khổng lồ và nàng đã đặc biệt đến đây vài ngày trước khi đó xác con tàu khổng lồ vẫn còn ở đó bởi vì ngô minh đã yêu cầu phải bảo vệ nghiêm ngặt nên nàng không cho phép người khác vào nhưng chỉ trong vài ngày đã không còn một mảnh vỡ nào nó đã bị mất dưới mũi của chính mình lúc này trên mặt u linh nữ vương liền hiện ra một luồng sát k h í nàng lập tức gọi thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng u linh phụ trách canh giữ nơi này đến hỏi thăm tình hình thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng u linh đều là nguyên khí cấp bốn cho nên bọn họ chỉ canh giữ cửa ra vào không cho người nào tiến vào về phần tại sao một lượng lớn khổng lồ xác tàu bị thất lạc bọn họ căn bản không biết hài cốt thiên hạm rất quan trọng đối với ngô minh vì vậy ngô minh phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn ta lập tức tách hai ý thức thể chui vào linh hồn của thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc và đội trưởng u linh để trực tiếp đọc ký ức miễn là đối phương không phòng ngự thì rất dễ đọc được ký ức của người khác rất nhanh ngô minh liền biết hai đội trưởng thủ vệ nói đúng bọn hắn chỉ phụ trách c a n h giữ nơi này cũng không biết tại sao hài cốt thiên hạm lại bị thất lạc không có ai ra vào khu vực này từ đầu đến cuối như vậy vấn đề phải là trong khu vực này được các ngươi đi về trước đi ngô minh phất phất tay nếu sự tình không liên quan gì đến những thủ vệ này vậy anh sẽ không làm khó bọn họ ngô minh chuyện này là do ta chịu trách nhiệm là trách nhiệm của ta ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được cái xác tàu cực lớn đó u linh nữ vương lúc này có chút ấ y náy nói mặc dù không biết vì sao ngô minh muốn mảnh vỡ của con tàu khổng lồ nhưng hiển nhiên rất trọng yếu bằng không ngô minh sẽ không thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến đây không có việc gì chúng ta trước nhìn một chút đi ngô minh tự nhiên không có trách cứ u linh nữ vương lòng trung thành của nàng ấy là không thể nghi ngờ nhưng hài cốt thiên hạm chắc chắn đã bị đánh cắp ngô minh đã có tính toán trong lòng không ai ra vào từ lối vào không có nghĩa là không ai có thể vào bởi vì có một lối ra vào khác cái hố khổng lồ、đó. đây là khả năng duy nhất lúc đầu ngô minh thăm dò qua hố sâu phía dưới trực tiếp dẫn tới đáy biển cực sâu bất quá khi đó ngô minh còn có chuyện khác muốn xem xét cũng không có cẩn thận điều tra cũng không chú ý nhiều nếu ai đó có thể lẻn vào trầm thuyền cốc và lấy đi đống đổ nát của con tàu khổng lồ nằm rải rác xung quanh mà không kinh động thủ vệ thì chỉ có một khả năng duy nhất kẻ trộm đã trèo lên từ hố sâu này nghe ngô minh phân tích U l i ngô h nữ n v ư ơ lập tức ra lệnh cho mấy trăm u Linh lúc lộ Linh tức trăm tiến vào hố sâu điều tra tình nhất tộc, cho chiến đặc của ra ra hình, này bọn hố họ h vào mấy mới điểm U sâu điều U sĩ k n cảnh lạnh g sợ ảo lẻo hắt á minh còn có cơ có dò bọn họ không trọng lượng, dàng, bọn nhất. Ngu đó thể thể thăm tốt họ họ để bay lẽ là vì vậy có thể bay dễ dàng. vì dễ m đứng ở điều tra hố sâu bên cạnh quả nhiên chung quanh một mảnh hài cốt thiên hạm cũng không còn sót lại hiển nhiên mục tiêu của đối phương rất rõ ràng nhưng ở nguyên khí thế giới này ngoại trừ chính mình là người biết giá trị của hài cốt thiên hạm ai còn biết giá trị của nó những u linh chiến sĩ được phái đi nhanh chóng gửi lại tin tức rằng cái hố sâu này cực kỳ khổng lồ và vùng biển sâu bên dưới có một loại chướng khí ăn mòn kỳ lạ ở bên dưới nhưng vì không đi sâu vào được nên không nhìn rõ n g ô minh đã đoán ra tình huống trên hắn ta tìm thấy dấu vết của một số vật thể khổng lồ bị kéo lê rõ ràng là có thứ gì đó đã kéo hài cốt thiên hạm vào hố sâu không cần phải hỏi bên dưới nhất định phải có thứ gì đó khó lường hơn nữa có kết quả u linh chiến sĩ tra xét ngô minh ngay lập tức lên kế hoạch đi xuống để điều tra nhưng trước đó ngô minh dự định làm một việc nữa trong hố sâu ngô minh lấy ra thần ấn sau đó dùng phương pháp đặc thù kích hoạt lập tức thần ấn tỏa sáng một tia sáng bắn ra bao phủ khu vực trước mặt thành hình cánh quạt sau đó khu vực được bao phủ bởi ánh sáng dường như quay trở lại thời gian trước nhiều ảnh tượng khác nhau bắt đầu xuất hiện đám người u linh nữ vương xem cảnh này đều sửng sốt họ chưa từng thấy thủ đoạn này bao giờ rõ ràng đây là một loại khả năng của thần ấn mà ngô minh chỉ mới thành thạo gần đây thần ấn kiểm soát thời gian và không gian nên có thể tự nhiên quay ngược thời gian ở một khu vực nhất định tất nhiên việc quay ngược này không giống như quay ngược thời gian mà giống như một kiểu khám phá giống như xem lại một đoạn băng video được sao chép trong thời gian khu vực này Chẳng mấy chút. mấy thời gian ở nơi ánh sáng của thần ấn tỏa sáng đã quay trở lại hiện trường nơi hài cốt thiên hạm vẫn còn ở đây vài ngày trước nước biển đột nhiên từ trong hố sâu lớn trào ra bắt đầu kéo hài cốt thiên hạm vào trong hố sâu những vật thể giống như rắn đó trông giống như một loại xúc tu nào đó tương tự như xúc tu của vệ hồn thú chỉ có điều không phải do linh thể tạo thành mà là sinh vật sống thực sự đây là cái quỷ gì u linh nữ vương nhìn thấy một màn này cũng ngây người nàng không nghĩ tới sẽ có loại sinh vật này ẩn nấp trong trầm thuyền cốc dưới quyền quản lý của mình hơn nữa trước đó cái gì cũng không biết rất nhanh ngô minh đã thu hồi ánh sáng của thần ấn loại cảnh tượng này chỉ có thể tái hiện nhưng không thể ngăn cản những gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng dù vậy ngô minh có ưu thế tuyệt đối ít nhất anh biết chuyện gì đã xảy ra ở đây u linh nữ vương ngươi có dám cùng ta đi xuống xem ai trộm đồ vật của chúng ta không ngô minh hỏi u linh nữ vương lập tức gật đầu có cái gì không dám ta đi theo ngươi ngô minh muốn dẫn theo u linh nữ vương cũng bởi vì tình huống phía dưới không rõ tự mình mang theo người trợ giúp cũng có lợi hơn nữa u linh nữ vương cũng không yếu nguyên khí cấp sáu cùng thân thể u linh nàng có năng lực để bảo vệ bản thân ngay cả khi có chuyện gì xảy ra còn đối với những người khác ngô minh không dự định mang theo bên mình nếu như gặp phải nguy hiểm chỉ có thể gây trở ngại cho mình đi thôi nghĩ đến liền làm Ngô n m i hố lập tức nhảy x u n g hố sâu sau một khắc kim m khắc giáp lôi i này h bao o t n thân,、u、Linh nữ vương t h U ấ vậy vội vàng đi theo. Hai vị cao thủ lập tức đi hai theo, hố sâu. Hố sâu cực a o thủ tức thẳng hố Hố lập c đi xuống này sâu. sâu kỳ khổng lồ đường kính hơn ba bốn trăm mét dưới đáy cực kỳ tối tăm mơ hồ có đủ loại âm thanh kỳ dị kỳ quái chính là còn có gió to bởi vì vực sâu được bao quanh bởi những tảng đá s á t cạnh và không bằng phẳng âm thanh kỳ lạ và gió mạnh va chạm qua lại âm thanh vang vọng và gió không có phương hướng quả thực là đông nam tây b ắ c loạn thất bát tao và càng đi xuống gió càng mạnh ngay cả một thú cưỡi bay bình thường cũng không thể ổn định cơ thể ở đây vào lúc này nếu không cẩn thận có thể bị một cơn gió bất ngờ và va phải một tảng đá sắt nhọn hậu quả tất nhiên sẽ là đứt cân gãy xương ngoài những thứ này ra không khí bên dưới cũng vô cùng hôi thối không rõ là mùi gì ngô minh trực tiếp nín thở nhưng u linh nữ vương lại không có cứu giác cho nên không bị ảnh hưởng gì chướng ó một số U Linh khí giống như vật chất u linh chiến sĩ chạm vào sẽ lập tức bị ăn mòn một ít thân thể cho nên tất cả u linh chiến sĩ đều trốn rất xa ở khoảng cách này đã có thể nghe thấy phía dưới biển thanh âm cùng nộ mà ngô minh thị lực rất tốt đã nhìn thấy một số bóng hình trồi lên dưới lớp chướng khí lớn trong biển ngô minh chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là gì đó là một con rắn biển trăm đầu chính là kẻ đã đánh cắp hài cốt thiên hạm không ngờ lại tìm ra kẻ trộm dễ dàng như vậy chướng khí bên dưới thực chất là khí độc do hàng trăm đầu rắn của con rắn biển này thải ra lâu ngày đã kết thành chướng khí mà người lạ không nên bước vào các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống xem một chút ngay cả u linh nữ vương cũng không chạm được loại chướng khí này vì lẽ đó ngô minh bàn giao một tiếng Trực tiếp thúc giục kim giáp lôi minh Ngô minh mặc kim giáp xông vào chướng khí lập tức thu hút con hải xà trăm đầu bên dưới bất ngờ tấn công mấy đầu rắn lao thẳng về phía ngô minh mỗi đầu rắn đều to bằng mặt trước của một chiếc ô tô nếu bị đánh trúng thì to ngay có điều ngô minh thủ đoạn kinh người hắn ta lập tức thúc giục kim giáp né tránh đồng thời tử linh ti nhận tấn công chặt đứt đầu của hai con rắn ngay lập tức con hải xà trăm đầu hét lên đau đớn lăn lộn không ngừng trong nước biển máu chảy ra từ cái đầu bị cắt đứt cũng bắn tung tóe tứ phía rồi rơi xuống tảng đá phát ra âm thanh ăn mòn xèo xèo chỉ vừa đối mặt ngô minh đã chặt đứt hai đầu rắn hải xà trăm đầu lập tức tiếp tục điên cùng tấn công lập tức mấy chục đầu rắn vây lấy có đánh tới có cắn có phun ra lửa và nọc độc nói thật tình huống này nếu như đổi thành một cao thủ nguyên khí cấp sáu như u linh nữ vương thì có lẽ sẽ lập tức bị giết bởi vì hải xà trăm đầu là một con thủy quái nguyên khí cấp bảy nhưng thật đáng tiếc khi nó gặp phải ngô minh ngô minh vẽ một vòng tròn trên không trung âm dương s o n g ngư luân lập tức chặn trước mặt hắn ta bất kể tấn công như thế nào cũng không thể phá vỡ vòng phòng ngự của âm dương s o n g ngư luân tất cả đều bị chặn đồng thời ngô minh thôi thúc âm dương s o n g ngư luân phối hợp tử linh t i nhận chớp mắt trực tiếp phá hủy mấy chục đầu rắn của đối phương con rắn biển kêu thảm một tiếng biết không địch lại nó lập tức chìm xuống biển hiển nhiên là có ý định chạy trốn ngô minh cũng không có ngăn cản cái hố lớn kể cả đáy biển này không biết dẫn tới nơi nào con hải xà trăm đầu sau khi chịu thiệt lớn như vậy nhất định đã chạy về hang ổ của mình hắn ta vừa vặn có thể đi theo và xem những gì bên dưới tất nhiên mục tiêu cuối cùng là tìm thấy hài cốt thiên hạm ngay sau đó ngô minh cũng lao thẳng xuống biển kết quả phát hiện phía dưới dĩ nhiên là có động thiên khác giống như một cái bình rượu thông đạo phía trên hố sâu chỉ là miệng bình đáy biển chính là trong cái bình đáy bình rất lớn hơn nửa nước biển khá trong thị lực của ngô minh rất cốt nên anh có thể nhìn thấy hàng trăm con rắn biển đang nhanh chóng chạy trốn ở phía xa chui vào một lỗ lớn ở phía trước ngô minh ngay lập tức đuổi theo và nhìn xung quanh mặc dù là trong biển không có hài cốt thiên hạm cũng không biết bị vận chuyển đến đâu đầu mối duy nhất chính là con hải xà trăm đầu nên đương nhiên không thể để nó chạy thoát lập tức ngô minh đuổi theo vào hố lớn kế tiếp thông đạo đáy biển uốn g lượn g khúc c h i ế c đuổi theo một hồi thì ngô minh cảm thấy hẳn là mình đã sớm rời khỏi phạm vi trầm thuyền cốc về phần đây là nơi nào thì ngô minh không biết đáy biển nguyên khí thế giới quá lớn ngay cả ngô minh cũng không biết hải dương nguyên khí giới lớn cỡ nào tự nhiên cũng không biết đáy biển sâu có cái gì đừng nói ngô minh không biết ngay cả hoàng kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc đương nhiên cũng không biết bọn họ chỉ là bá chủ trên lục địa đối với bọn họ mà nói vực biển sâu vẫn là một vùng chưa biết nếu là trước đây ngô minh chắc chắn sẽ không dám một mình đuổi theo dưới đáy biển dù cho cao thủ nguyên khí cấp bảy tiến vào khu vực không xác định của nguyên khí thế giới thì rủi ro cũng rất lớn đại sư đi lo ngay từ đầu đã từng nói qua diện tích hải dương của nguyên khí thế giới ít nhất gấp mười lần diện tích đất liền trên mặt đất có siêu cao thủ của khí hải nhất tộc và cự nhân nhất tộc đáy biển hẳn là cũng có chẳng qua là cũng không bị người biết mà thôi ông ta thậm chí còn nói truyền thuyết về việc có cao thủ nguyên khí cấp chín trong nguyên khí thế giới không phải là không có căn cứ có thể là cao thủ nguyên khí cấp chín thực sự tồn tại dưới biển sâu cũng giống như những nơi như vùng loạn lưu hải chỉ là vùng ngoài khơi sát đất liền đuổi theo suốt chặng đường ngô minh đuổi theo ít nhất một giờ với tốc độ của ngô minh đánh giá cách trầm thuyền cốc hàng trăm km con hải xà trăm đầu bị thương nặng rõ ràng đã kiệt sức nó bơi đến một nơi nào đó và không thể bơi được nữa nó chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh với chiếc đầu rắn còn lại ngô minh cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lại đối phương sau đó thả thần thức đến hỏi đối phương có phải đã đánh cắp mảnh vỡ của con tàu khổng lồ từ trầm thuyền cốc vài ngày trước hay không loại giao tiếp ý thức này cũng tốt ngay cả khi ngô minh hoàn toàn không biết ngôn ngữ mà đối phương sử dụng thì cũng có thể giao tiếp một lúc lâu sau ngô minh mới nghe được một thanh âm cường giả lục địa ta thừa nhận đã lấy đồ của ngươi nhưng đó là đông hải bộ tộc sai ta làm đồ vật ta cũng đã đưa cho bọn hắn nếu như ngươi có gan thì đi theo ta đi đông hải lấy lại bằng không đừng đuổi theo ta hiển nhiên hải xà trăm đầu đối với ngô minh phi thường oán hận phải biết ngô minh đã chém đứt hơn phân nửa những cái đầu của nó giống như một cây tỏi tây trong chậu bị vặt còn lại hơn một nửa giống như một thân cây trơ trụi không chỉ xấu xí mà còn mất đi một nửa sức mạnh đông hải tộc ngô minh lần đầu tiên nghe thấy điều này nhưng ngô minh đã cười nhạo những lời của con hải xà trăm đầu từ ý nghĩa của nó rõ ràng là đông hải tộc rất mạnh mẽ nhưng bây giờ ngô minh là nguyên khí cấp chính lại càng nắm giữ thần ấn trong tay đánh giá đối đầu huyền hạm và địa hạm có lẽ có ít phiền phức cho nên mặc kệ đông hải tộc cường đại cỡ nào chẳng lẽ còn có thể so sánh được với quỷ hạm tộc ngay lập tức ngô minh nói thẳng dẫn đường đi nếu ngươi nói dối ta ta sẽ chặt phần đầu còn lại của ngươi hải xà trăm đầu trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên ngô minh không phải là muốn hù dọa nó anh thật sự có khả năng làm được chuyện này nhưng nghĩ đến thực lực đông hải tộc hải xà trăm đầu lại cười lạnh một tiếng thầm nói bất kể là ai cho dù người mặc kim giáp có là cao thủ nguyên khí cấp chín cũng vô dụng bộ tộc đông hải là một trong những bá chủ trong biển cả có bốn cao thủ đã đạt tới nguyên khí cấp chín vì vậy con hải xà trăm đầu không nói thêm lời nào mà dẫn đầu đi trước mặc dù không còn nhanh như lúc trước chạy trốn nhưng cũng không hề chậm ngay cả ngô minh cũng có chút lạc lối biển sâu không phân biệt đông tây nam bắc đâu đâu cũng có nước biển địa thế phức tạp của thế giới dưới nước không thua kém gì trên cạn thậm chí còn tráng lệ hơn có thể nhìn thấy khe núi khổng lồ giống như vực sâu nối liền địa ngục dưới đáy biển còn có rừng sang hô lớn dù rừng rậm trên đất liền cũng không nhiều như vậy còn có ngọn núi ngầm cao chót vót cao nhất có thể trực tiếp phá biển mà thành hải đảo chẳng mấy chốc ngô minh nhìn thấy nước biển trước mặt rất trong dưới đáy biển có một dãy núi khổng lồ xuyên qua mặt biển để tạo thành một hòn đảo trên dãy núi khổng lồ này thực sự có vô số tòa nhà dưới nước và vô số đàn cá bơi lội xung quanh có một hải tộc khổng lồ sinh sống ở đây chỉ cần nhìn quy mô thì tương đương với sư thành và hải tộc bên trong ước tính lên đến hàng triệu Vừa nhanh tới thấy tộc tới, tộc thân nơi liền lại hải bơi hải gần chóng những cũng này, nhìn này hình mấy có khác với những ngư nhân ngô minh đã thấy trước đây nói một cách đơn giản các ngư nhân nhìn thấy ở trầm thuyền cốc dường như có đẳng cấp rất thấp nhưng hải tộc lại có đẳng cấp rất cao thực lực cũng khác nhau chẳng qua là thực lực của mỗi một ít tên xuất hiện lúc này đều rất cao ít nhất cũng đạt tới nguyên khí cấp bốn thậm chí có một tên đạt tới nguyên khí cấp năm hải xà trăm đầu ngươi tới đây làm gì ngươi không biết nếu không có sự cho phép của bộ tộc đông hải mà tiến vào lãnh địa của chúng ta thì sẽ bị tập kích sao hải tộc có nguyên khí cấp năm lạnh lùng nói giờ khác này hắn toát ra khí thế mạnh mẽ con hải xà trăm đầu lập tức nhìn ngô minh một cách phẫn q u ố c rồi giải thích toàn bộ câu chuyện nói rằng ngô minh đến để lấy xác của con tàu khổng lồ thủ lĩnh hải tộc nghe vậy cười lạnh một tiếng sau đó khinh thường nhìn ngô minh nhưng nhìn không ra thực lực ngô minh chỉ có điều hải xà trăm đầu chính là nguyên khí cấp bảy cho nên nhất định có thể ép nó dẫn đường phải là cao thủ nguyên khí cấp bảy đỉnh phong trở lên loại cao thủ này nếu đặt ở trên đất liền nhất định sẽ là bá chủ của một phương nhưng ở trong đại dương thì chẳng là gì cả nếu không lấy thân phận chỉ là tiểu đội trưởng hải tộc nguyên khí cấp năm làm sao có thể khiển trách con hải xà trăm đầu nguyên khí cấp bảy ngay lập tức tiểu đội trưởng hải tộc thành thói quen và nói với ngô minh ta mặc kệ ngươi là ai ta đếm đến ba phải lập tức quay lại bằng không ta giết ngươi ngay tại chỗ ngay khi từ giết được thốt ra một số chiến binh hải tộc xung quanh lập tức cầm trường kích trong tay hoành lên và chỉ vào ngô minh như thể ngô minh không muốn rời đi thì sẽ tấn công ngay lập tức ngô minh lập tức nhíu mày hải tộc này quá bá đạo không chỉ từ trầm thuyền cốc lấy đi hài cốt thiên hạm khi mình tới đòi lại còn đuổi mình đi đi chậm cũng không được lúc này ngô minh mặc trầm xuống anh thực sự không có ý định rời đi hài cốt thiên hạm thực sự rất quan trọng đối với ngô minh coi như đông hải tộc lợi hại đến đâu ngô minh sẽ để họ nhổ bất cứ thứ gì họ đã ăn vì lẽ đó ngô minh không nhúc nhích anh ngược lại muốn xem xem những hải tộc này có dám động thủ hay không nếu như động thủ thì ngô minh đương nhiên sẽ không thách khí đội trưởng hải tộc thật đúng là tính toán đến đến ba thấy ngô minh vẫn không nhúc nhích lập tức nổi giận giết chết hắn dám hoàn g thủ thì thổi ốc biển hải xà trăm đầu vừa nghe lập tức t run g lên muốn đào tẩu kết quả ngô minh ném qua một câu trực tiếp dọa nó đứng yên tại chỗ ngươi dám rời đi ta lập tức giết ngươi làm càng giết lập tức hai hải tộc chiến sĩ nguyên khí cấp bốn như mũi tên lao về phía trước vũ khí của bọn hắn là trường mâu răng cưa giờ khắc này trên trường mâu sáng lấp l ó a trong nháy mắt liền đâm tới ngô minh ngô minh vừa nhìn liền biết những hải tộc này sử dụng vũ khí không đơn giản trường mâu răng cưa vậy mà mang theo một cổ khí tức làm cho ngô minh cảm thấy nguy hiểm lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên nói đây là vũ khí chân linh ta không bao giờ tưởng tượng được hải tộc có thể xử lý các chân linh thể để chế tạo vũ khí chẳng trách chúng nó trăm phương ngàn kế muốn lấy đi hài cốt thiên h ạ m ngô minh đột nhiên nhận ra những hải tộc này có thể sử dụng chân linh thể để chế tạo vũ khí chẳng trách vũ khí kia ngay cả mình cũng cảm giác bị uy hiếp chỉ là vũ khí của đối phương lợi hại đến đâu mà lực lượng bản thể không đủ cũng vô dụng ngô minh ngay cả trốn cũng không trốn nhanh như tia chớp đưa tay hai tay vồ một cái liền đem hai trường mâu hải tộc chọc vào trong tay trực tiếp đoạt tới hai hải tộc chấn động muốn nhào tới ngô minh vung tay kéo nước biển hình thành một luồng xung kích trực tiếp đem hai hải tộc tác đến thổ huyết bay ra ngoài ngươi dám công kích đông hải tộc ta đội trưởng hải tộc phía sau giận dữ lập tức lấy ra một tấm thẻ bài kích phát chỉ thấy chung quanh nước biển đột nhiên dâng trào hình thành một vòng xoáy mắt thường có thể nhìn thấy hướng phía trước ngô minh xông tới trong phút chốc áp suất của nước biển xung quanh tăng mạnh một số đàn cá đang bơi xung quanh ngô minh lập tức bị một lực lượng vô hình ép chặt ngay ổ t u n thành một Thẻ biết phép cấp 6. Mặc dù ngô Minh không biết đối phương Ngô máu. Mặc quả cầu cấp dù đối đ n dụng nhưng g gì, sử thẻ mặt về q u lập nguyên t c ấ tức ộ c tiếc, cấp cũng này sự không đơn giản. Đáng tiếc, dù là thể phép cấp 6 thì Ngô Minh cũng không sợ hãi. Ngay là thật thẻ thuật thì t phép hãi. lập sự sợ dù ngô minh kích hoạt thẻ phép thuật cấp bảy và phản công trong tích tắc một luồng khí lạnh bùng phát đóng băng đội trưởng hải tộc và áp lực nước mà hắn ta kích phát không chỉ có hắn mà cả những hải tộc phía sau cũng bị đóng băng trong sự kinh ngạc một người trong số họ đang thổi một ốc biển quái lạ vừa nãy đã thổi một lúc rồi nhưng ngô minh không nghe thấy một tiếng âm thanh nào con hải xà trăm đầu cách đó không xa sững sờ những đầu rắn còn lại trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ngươi thật dám giết người của tộc đông hải ngươi xong đời rồi cho dù ngươi có là nguyên khí cấp tám thậm chí cấp chín cũng sẽ tiêu đời nghe vậy ngô minh tò mò anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào hải xà trăm đầu và hỏi nếu ngươi biết rõ về đông hải tộc vậy hãy nói cho ta biết như thế nào là xong đời hải xà trăm đầu cười lạnh một tiếng rồi im bặt mi tâm của ngô minh l é lên màu tím rồi chặt một đầu hải xà trăm đầu ngươi nếu không nói ta hiện tại giết ngươi ngô minh không nói hai lời trực tiếp công kích hải xà trăm đầu cũng kinh hãi không thôi nó chỉ có thể nói ra tình huống của đông hải tộc có hơn mấy triệu tộc nhân đông hải tộc họ vừa sinh ra đã là nguyên khí cấp ba họ có phương pháp chế tạo t h ể thiên phú và trong toàn bộ đông hải tộc có hàng trăm cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp bảy và nguyên khí cấp tám có hơn hai mươi cao thủ cho dù là nguyên khí cấp chín cũng có bốn người lấy ngươi sức lực của một người làm sao có thể chống lại sức chiến đấu cường đại như vậy ngô minh nghe vậy sửng sốt cũng âm thầm chấn kinh đông hải tộc thực sự có bốn cao thủ nguyên khí cấp chín điều này vượt xa dự đoán của ngô minh trên đất liền một bác tý c ự nhân nguyên khí cấp chín gần như có thể đi ngang ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng phải đầu hàng đông hải tộc thực sự có bốn cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp chín khó trách hải xà trăm đầu lại sợ hãi như vậy khó trách những người đông hải tộc vừa rồi lại phách lối như vậy có vẻ như ở nguyên khí thế giới đại dương lớn hơn đất liền gấp mười lần mới thật sự là tàn long ngoạ hổ nhưng ngô minh sẽ không rút lui hoặc chạy trốn đặc biệt là sau khi biết đông hải tộc có thủ đoạn để xử lý chân linh thể thành vũ khí anh càng không đi được nữa hài cốt thiên hạm bị đánh c ấ p mấy ngày hẳn là chưa bị chế tạo vũ khí toàn bộ hiện tại muốn lấy lại cũng đã muộn nếu tất cả chúng được chế tạo thành vũ khí muốn thu về liền khó khăn cho dù đối phương có bốn cao thủ nguyên khí cấp chín vậy thì sao ngô minh hiện tại nhất định phải lấy lại được thứ mình muốn đúng rồi nếu gọi là đông hải tộc chẳng lẽ có tây hải tộc sao ngô minh nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi hải xà trăm đầu nghe vậy lập tức gật đầu đúng vậy nhưng tây hải tộc đã thất thủ không cách nào chống lại đông hải tộc lãnh thổ không bằng một phần mười đông hải tộc tộc nhân chỉ còn lại có mấy vạn hiện tại tránh ở hải vực hẻo lánh nhất hơn nữa trong tộc cũng không có cao thủ nguyên k h í cấp chín h ngô minh gật đầu anh chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút khoảnh khắc tiếp theo từ xa trong thành tộc tức, tộc thấy tiếng ốc biển lúc trước đã chạy tới nhìn sơ qua đã thấy ra khổng biển đông hẳn bọn nghe biển nhìn phố hải hải họ khi chạy là Lập số ốc lồ lúc dưới bơi đáy đã đã của có sau qua vô vỏ sơ một ấ y dày chục đặc thành vạn trung tập m khu vực rộng lớn. Một lớn số hải tộc nhân đặc biệt khổng lồ thân hình hơn ba mươi mét giống như cá voi khổng lồ ở trong biển phía trước là một hải tộc nhân tay cầm đinh ba hải tộc nhân này dài mười mét trên người có nhiều vẩy giáp hiện ra bảy màu giao động nguyên khí mạnh mẽ ngay mạnh khí mẽ lập t ứ con thu hút một chú ý của ngô Minh. Không còn nghi sự của còn c ý nữa, a Ngô ngờ gì nữa, đây là một cao thủ đã đạt đã đ ế nguyên k hải í tí cấp 9 và thực lực của bác cự Con và với ta hắn nhân. h gần bằng với bác tí cự nhân. Con hải xà trăm đầu lúc này sợ hãi run lên nó rất muốn bỏ chạy nhưng ngô minh đã nói trước nếu nó bỏ chạy sẽ bị giết ngay lập tức nhưng nếu nó không chạy trốn hải tộc nhất định sẽ cho rằng nó mang ngô minh đến gây sự đến lúc đó cũng là chết cho nên hải xà trăm đầu vốn là nguyên khí cấp bảy giờ phút này lại giấu đi phần còn lại của đầu rắn c u ộ n tròn thành một đoàn dự định lấy tâm thái đà điểu lừa mình dối người hy vọng hải tộc sẽ không gây khó khăn cho nó khi giết chết người mặc áo giáp kim sắt chẳng mấy chốc những hải tộc đó đã bao vây tất cả khu vực biển gần đó và các đàn cá khác nhau đang bơi gần đó dường như cảm nhận được bầu không khí khủng bố và bỏ chạy ngay lập tức ngô minh nhìn hàng vạn hải tộc vây quanh mình với vẻ mặt thoải mái hiển nhiên trong mắt một cao thủ cấp độ như ngô minh bất kể có bao nhiêu hải tộc cũng sẽ không uy hiếp được hắn ta vì vậy ngô minh cuối cùng ánh mắt dán chặt đến hải tộc đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ chín đối phương như hải thần bơi lên đầu tiên là liếc nhìn tộc nhân bị ngô minh đóng băng sau đó nhìn con hải xà trăm đầu đang run g rẩy cuối cùng chuyển ánh mắt về phía ngô minh không giống với những người khác hải tộc đạt tới nguyên khí cấp chín hiển nhiên có siêu nhạy cảm người khác nhìn không ra ngô minh là nguyên khí cấp chín nhưng hắn có thể thấy rõ ràng vì lẽ đó lập tức ánh mắt ngưng lại nguyên khí cấp chín đã là đỉnh cao của nguyên khí thế giới dưới tình huống bình thường cao thủ đẳng cấp này tuyệt đối hiếm có cho dù là người đông hải cũng sẽ không vô cớ khiêu khích bọn họ cao thủ nguyên khí cấp chín ngươi là ai nói cho ta biết tên hải tộc cấp chín vẻ mặt đắc ý cho dù đối phương cũng là nguyên khí cấp chín như hắn nhưng hắn hiển nhiên sẽ không cùng đối phương đứng đối thoại ngang hàng tân hoa quốc ngô minh ngô minh sau khi nói xong hải tộc cấp chín h cười lạnh lắc đầu chưa từng nghe nói qua loạn lưu hải vực trầm thuyền cốc ngươi chắc chắn đã nghe nói về nó hải xà trăm đầu đã lấy đồ của ta và giao chúng cho đông hải tộc các ngươi bây giờ ta đến đây để lấy lại đồ của mình ngô minh chỉ hải xà trăm đầu có nghĩa là ngươi đừng phủ nhận có người chứng minh điều đó hải tộc cấp chín h lập tức cao mày đương nhiên hắn biết trầm thuyền cốc tại vùng loạn lưu hải tuy nơi này chỉ là một địa phương nhỏ bé nhưng khoảng thời gian trước hải xà trăm đầu đúng là đã lấy được rất nhiều xác thuyền to lớn đó quả thật là một loại bảo vật của hải tộc cho nên bọn hắn mới mang đi nhưng hiện tại chủ nhân đã tìm tới cửa nhưng như vậy thì như thế nào hải tộc cấp chín cười lạnh một tiếng thứ mà đông hải tộc muốn thì bọn họ nhất định phải đạt được huống chi mảnh vỡ của con thuyền khổng lồ có thể dùng để chế tạo vũ khí đủ cho cả tộc bọn họ đã đến tay bọn họ sao bọn họ có thể phun ra những gì họ đã ăn chỉ cần có những vũ khí này thì hải tộc cấp chín h có thể hoàn toàn thống trị toàn bộ thế giới hải dương thậm chí chiếm cả đất liền vì vậy tuyệt đối không thể trả lại đồ cho người trước mặt cho dù là đối phương là một cao thủ nguyên khí cấp chín hừ h ngươi cho rằng ngươi đạt tới nguyên khí cấp chín h thì có thể tới đông hải tộc chơi đùa sao ta nói cho ngươi biết đồ vật chúng ta đã lấy thì sẽ không bao giờ trả lại cho ngươi nếu ngươi có lý trí liền thành thật trở về đi bằng không ngươi muốn trở về cũng khó khăn hải tộc cấp chín hung hăng nói hiển nhiên đây là trần trụi bi hiếp con hải xà trăm đầu đã sớm sợ đến hồn phi phách tán lúc này nó chỉ hy vọng ngô minh rút lui mang nó đi như vậy nó còn có thể nhặt về được cái mạng của mình thật đáng tiếc con hải xà trăm đầu rõ ràng không hiểu ngô minh ngươi không cho vậy ta chỉ có thể đoạt lại ngô minh nhàn nhạt nói ném con hải xà trăm đầu sang một bên sau đó đi về phía trước đúng vậy ngô minh đang đi bộ trong nước biển có sức nổi không thể đi như trên mặt đất nhưng giờ phút này ngô minh đang đi bộ và mỗi khi hắn ta bước một bước nước biển sẽ rung chuyển như thể có một bàn tay khổng lồ k h u ấ y động cả đáy biển ý nghĩ của ngô minh rất đơn giản những hải tộc này không biết xấu hổ nên chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực dù sao ngô minh không cảm thấy bất kỳ ai trong nguyên khí thế giới có thể áp đảo hắn ta về lực lượng muốn chết hải tộc cấp chín nhìn thấy lập tức hừa lạnh một tiếng đột nhiên giơ lên đinh ba trong tay từ trên chém xuống dưới trong nháy mắt một c ổ lực lượng không thể tin được quét ra đem nước biển tách làm hai hình thành một luồng phong mang vô cùng lớn hướng ngô minh lao tới hiển nhiên hải tộc cấp chín lúc này đã ra tay toàn lực cũng không có xem thường đối thủ dù sao đối phương cũng là một nguyên khí cấp chín nhưng hắn vẫn tính sai bởi vì hắn nâng ngô minh lên ngang hàng với mình để chiến đấu nhưng trên thực tế ngô minh mạnh hơn hắn rất nhiều cho dù là nguyên khí cấp chín cũng có phân cao thấp hiện tại thực lực ngô minh sức mạnh chắc chắn không phải là thứ mà nguyên khí cấp chín bình thường có thể so được chém sao ngô minh nhìn phong mang đang lao tới giơ tay nắm lấy vạn thú kiếm trong tạp giới đã lâu không sử dụng kiếm nếu ngươi dám dùng phong mang công kích ta vậy ta dùng kiếm để đáp lễ hy vọng ngươi có thể đỡ được ngô minh lập tức ghi triển kiếm kỹ của kiếm thánh thị tộc vạn thú kiếm hung hăng quét từ dưới lên trên đột nhiên một đạo kiếm quan càng lớn cầm thét mà ra không chỉ nước biển bị chia làm hai mà nước biển gần ánh kiếm bị bốc hơi ngay lập tức tạo ra một lượng lớn hơi nước về phần kiếm kỹ vốn ngô minh vốn là sức mạnh của ngô minh lúc đầu thực lực của ngô minh với kiếm kỹ ở nguyên khí cấp bảy cũng đủ để giết những cao thủ c ù n g cấp bây giờ nguyên khí của ngô minh là ở cấp chín uy lực kiếm kỹ của anh tự nhiên tăng lên trước đây đặc biệt là kiếm kỹ kiếm thánh thị tộc vốn là thủ đoạn công kích lợi hại nhất trong đế quốc thú nhân bây giờ vừa triển khai lập tức là thể hiện ra uy thế cực kỳ khủng bố ánh kiếm to lớn tới trăm mét phách kinh trảm lãng chí ít gấp đôi so với hải tộc cấp chín chém ra hai nhát kiếm lập tức va chạm vào nhau lực va chạm cực lớn trực tiếp ép nước biển ra xung quanh tạo thành một vùng chân không trong phạm vi một trăm mét vô số nước biển bị sức nóng do lực lượng kinh khủng mang theo động nhiệt bốc hơi ngay lập tức hiện trường bốc hơi nghi ngút vô số nước biển rơi xuống như mưa chẳng mấy chốc nước biển đã được lấp đầy lại cái hố khổng lồ này nhìn bề ngoài mặc dù ngô minh cùng hải tộc cấp chín h công kích ngang nhau nhưng ngô minh vẫn chiếm thượng phong phần lớn lực xung kích va chạm sau đó đều hướng hải tộc cấp chín h và hải tộc xung quanh ngô minh bên này ngoại trừ hải lưu cấp tốc dân trào thì không có ảnh hưởng gì khác trái lại phía đối diện đều một mảnh người ngã ngựa đổ hải tộc tới gần một chút đều bị tư sống xé nát hải tộc cấp chín h cũng khá là chật vật chỉ là hắn thực lực cường hãn cũng không có bị thương đây là nhát chém gì vậy mà có thể áp đảo ta hải tộc cấp chín cũng nhìn ra ngô minh không dễ đối phó lập tức thần sắc ngưng trọng sau một khắc hắn lấy ra mấy tấm thẻ bài đặt ở trên vũ khí trong tay sau đó lại hướng về phía ngô minh một k í c h đâm tới lần này là tàn ảnh của một đạo tam xoa kích gào thét mà ra giống như một quả tên lửa tàu ngầm xuyên qua biển lao về phía ngô minh hai lực lượng lại giống như hai đoàn tàu đối đầu va vào nhau đáy biển lại một lần nữa đảo lộn trên mặt biển có một cỗ lực lượng phá vỡ nước tầm ầm nổ ra sóng biển cao hơn trăm mét lần này hiển nhiên ngô minh vẫn chiếm thượng phong nhưng vào lúc này vạn thú kiếm trong tay ngô minh đột nhiên kêu răng rắc xuất hiện một vết nứt ách ngô minh nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra rằng mình không còn như xưa thực lực hôm nay đã ở nguyên khí cấp chín Vì、năng kiếm kỹ kích với chỉ là hai kiếm mặc dù ngô minh chiếm thế thượng phong nhưng thanh kiếm của hắn ta đang trên bờ vực băng toái vạn thú kiếm đã đi theo ngô minh một thời gian dài ngô minh cũng có cảm tình với nó nhìn thấy điều này hắn ta tự nhiên sẽ không vận dụng nó nữa bằng không lần sau nó nhất định sẽ hoàn toàn vỡ vụn hải tộc cấp chín mặc dù hai lần liên tiếp gặp bất lợi bị ngô minh trấn áp nhưng lúc này nhìn thấy trường kiếm trong tay ngô minh tan vỡ hắn lập tức c u ồ n g tiếu một tiếng ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu nhưng ngươi không có vũ khí tốt hải thần kích của ta là bảo vật của đông hải tộc ta chỉ với vũ khí này thì ta đã có thể giết chết ngươi nói xong lại công ra đòn thứ ba đ ị ngô h lợi d ụ n lúc ngươi có ngươi bệnh đòi mạng ngươi. n g đòi minh lúc này không có b i né h khí, tự nhiên không thể không như mạnh thi thì nhiều. Nhìn thấy sung kích đối diện tới, thanh thế hãng、so、hơn. Minh không kiếm kỹ, tự triển rất một tới, trước lực dụng bằng cũng sung diện lần nữa công còn cường hơn. Ngô n coi giảm đi đối với sử sẽ so mẽ là uy tránh đầu tiên cẩn thận thu hồi vạn thú kiếm sau đó vẽ một vòng tròn trong không khí vận dụng âm dương s o n g ngư luân kẻ địch thế tiến công tuy hung mãnh nhưng âm dương s o n g ngư luân của ngô minh chắc chắn là một bảo vật phòng thủ dù đòn tấn công mạnh đến đâu thì cũng có thể ung dung phòng ngự nhưng ngô minh sẽ không chỉ phòng thủ mà không tấn công hiện tại hắn ta không có vũ khí tử linh ti nhận ở khoảng cách này không hiệu quả hơn nữa đặc điểm của tử linh ti nhận là đánh lén không thích hợp chính diện chiến đấu cứng đối cứng vạn thú kiếm không thể sử dụng được nữa lại nghe hải tộc t ấ p chín khoe khoang về sự lợi hại của hải thần kích trong tay ngô minh lập tức bốc lên một ý nghĩ đó chính là đoạt lấy binh khí của đối phương làm vũ khí của mình hư vô hành giả hoàng kim đi ra cho ta ngô minh hiện tại không có ngàn năm thạch tượng quỷ nhưng tấm thẻ chuyên chúc bí thuật đặc thù này vẫn có thể sử dụng khoảnh khắc tiếp theo hư vô hành giả hoàng kim xuất hiện ngô minh đưa tay chạm vào nó sau đó ra lệnh cho hư vô hành giả tiến hành dịch chuyển hư không mục tiêu là đằng sau hải tộc cấp chín công kích của hải tộc cấp chín vừa mới bị âm dương s o n g ngư luân chặn lại còn chưa kịp phản ứng lại có cảm giác phía sau truyền đến một c ổ hơi thở vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy ngô minh thân mặc kim giáp giống như một đạo ti chớp vọt tới huy quyền liền đánh lúc này ngô minh đã đẩy lực lượng của cơ thể mình đến cực điểm cả người liền giống như hồng hoang m ả n h thú lúc đầu sức mạnh c ậ n chiến của ngô minh không tốt bằng hư vô hành giả nhưng lúc này nếu ngô minh muốn tấn công hư vô hành giả thì chỉ cần vài hơi thở là có thể thổi bay nó khi mà các lá bài không thể sử dụng được trong thế giới chiều không gian thứ nhất ngô minh chính là dựa vào thân thể cường hãn cùng thực lực cận chiến khủng bố đánh ra một mảnh thiên địa lúc này hải tộc cấp chín bị ngô minh tiếp cận mặc dù đều là nguyên khí cấp chín nhưng năng lực cận chiến của hải tộc cấp chín rõ ràng không cùng đẳng cấp với ngô minh dưới sự công kích bất ngờ bị đánh choáng váng trở tay không kịp phanh phanh phanh sau vài quyền hải tộc cấp chín đã bị một quyền tùy tiện của ngô minh đánh cho choáng v á n một quyền của ngô minh đủ mạnh để giết một cao thủ nguyên khí cấp tám coi như là đối đầu với cao thủ nguyên khí cấp chín mặc dù không cách nào đánh chết nhưng đánh đối phương trọng thương vẫn không có vấn đề hải tộc cấp chín trên người vẫy giáp dày đặc phòng ngự phi phàm nhưng bị anh đánh cho đầu óc choáng v á n không phân biệt được đồ vật khi hắn định thần lại và cố gắng thi triển thủ đoạn né tránh hắn mới nhận ra tay mình trống rỗng và vũ khí của hắn đã biến mất vũ khí của hắn rõ ràng vừa rồi bị ngô minh cướp đi nhìn thấy hải thần kích ở trong tay đối thủ thất khiếu của hải tộc cấp chín bốc khói mù mịt vẫy toàn thân bột phát ra một c ổ huyễn lệ quan mang trả lại hải thần kích cho ta hắn điên cùng gào thét lập tức lấy ra một tấm thẻ kích hoạt sau một khắc kích thước của hắn tăng vọt mấy lần độ cao tuyệt đối vượt qua hai trăm mét ở đáy biển quả thực giống như một người khổng lồ đưa tay chụp vào ngô minh cùng lúc đó các hải tộc chiến sĩ xung quanh cũng như ở trong mộng mới tỉnh lập tức bắt đầu vây công ngô minh ta xem vũ khí này có tốt như ngươi nói hay không ngô minh lúc này đang cầm hải thần kích cướp được từ bên người đối phương âm dương s o n g n g ư luôn treo ở trước người mặc kim giáp quả thật chính hình dạng k ỳ sĩ k h i ê n hạng nặng tiêu chuẩn nhưng vũ khí áo giáp và k h i ê n hoàn toàn không cùng kiểu nên trông khá buồn cười nhưng dưới vẻ ngoài ngộ nghĩnh lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đây là lần đầu tiên ngô minh sử dụng hải thần kích này để thi triển kiếm thị kiếm kỹ mặc dù có chút bất tiện thế nhưng khoan hãy nói vũ khí này thực sự mạnh hơn vạn thú kiếm rất nhiều lại phối hợp nguyên khí lực hủy diệt cùng lực công kích đều không phải vạn thú kiếm có thể so sánh được cho dù ngô minh dốc toàn lực thì hải thần kích này cũng có thể gánh chịu cũng không lo lắng nó vì chịu lực lượng quá mức mà phá nát ngay lập tức ngô minh chiến ý g i ạ t dào và anh chiến đấu quyết liệt với hải tộc cấp chín khổng lồ và hàng chục ngàn hải tộc chiến sĩ vùng hải thần kích quét về phía trước mấy chục chiến sĩ hải tộc bị quét sạch giờ phút này ngô minh gần như vô địch cho dù hải tộc cấp chín có hóa thành thân thể khổng lồ cũng không thể áp chế được ngô minh hắn đã thôi thúc rất nhiều thẻ phép thuật bao gồm nhiều phép thuật cấp tám đáng sợ nhưng vẫn không thể lay chuyển ngô minh chứ đừng nói đến việc phá vỡ sự phòng thủ của âm dương sông ngư l ư ơ n g ngược lại toàn bộ quân đội hải tộc đã bị ngô minh đánh cho kêu cha gọi mẹ người ngã ngựa đổ lúc này hải tộc cấp chín có ngốc cũng biết một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngô minh hắn suy nghĩ một chút miễn cưỡng lấy ra một tấm thẻ kích hoạt sau một k h ắ c liền một cái chung biển to lớn xuất hiện phát ra âm thanh cực kỳ hùng vĩ dường như truyền đến toàn bộ đại dương ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người rất nhanh ngươi sẽ biết hậu quả đắc tội với đông hải tộc ta hải tộc cấp chín ánh mắt âm trầm sau một khắc ngô minh cảm thấy ba cổ khí tức mạnh hơn so với hải tộc cấp chín từ các hướng khác nhau nhanh chóng lao tới hiển nhiên lãnh thổ của đông hải tộc không chỉ có thành phố biển này ở những vùng biển khác nhất định phải có những thành phố biển khác chung biển cực lớn hẳn là chỗ dựa có thể triệu hồi các hải tộc cấp chín khác ngô minh đã biết đông hải tộc có bốn cao thủ nguyên khí cấp chín và dường như họ đều có mặt lần này ngay sau đó ba bóng người xuất hiện từ ba hướng khác nhau tất cả đều trông giống như hải tộc cấp chín trước đó hai nam một nữ cầm trên tay các loại vũ khí khác nhau một người tay nắm một thanh trường kiếm một người cầm trong tay một pháp trượng thật dài còn hải tộc nữ tính dáng dấp yêu d i ễ m dĩ nhiên cầm một trường cung hải mã ba người này không thể nghi ngờ là cao thủ nguyên khí cấp chín hơn nữa bọn họ còn mạnh hơn bác tý tự nhân và hải tộc cấp chín sử dụng hải thần kích trước đó lập tức ngô minh cảm thấy áp lực cực lớn hải tộc cấp chín đang nói chuyện với ba đồng tộc của hắn bên kia nghe nói ngô minh dám cùng hải tộc khai chiến ba hải tộc cấp chín khác cũng lộ ra vẻ sát khí thấy vậy ngô minh cũng lười nói thêm nữa hải tộc này đơn giản là quen thói kiêu ngạo cho rằng thiên hạ vô địch loại người này nói gì cũng vô dụng lý luận cũng vô dụng biện pháp tốt nhất chính là vũ lực đánh cho chúng nó đều phục sau đó mới có thể nói chuyện cẩn thận đối mặt với bốn nguyên khí chính cấp cùng một lúc ngô minh biết mình phải nghiêm túc nếu không hắn ta có thể bị lật thuyền trong mương ngay lập tức ngô minh lấy ra thông linh phù triện và triệu hồi nữ tiên thi vì đang đối mặt với bốn cao thủ nguyên khí cấp chín nên ngô minh nhất định sẽ phải dốc toàn lực chiến đấu quả nhiên đúng như ngô minh nghĩ ba hải tộc đến hiện trường còn không hỏi chuyện gì đã xảy ra liền ra tay đánh nhau ngô minh tự nhiên sẽ không k h á c h khí lập tức mang theo nữ tiên thi cùng bốn hải tộc cấp chín trực diện kích đấu trận chiến kịch liệt của các cao thủ nguyên khí cấp chín h gây ra chấn động khủng bố khiến cho tất cả mọi người đều phải lui ra ngoài ngàn mét con hải xà trăm đầu cuối cùng cũng tìm được cơ hội đào tẩu nó thực sự là không dám tiếp tục đợi ở chỗ này mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng sợ đều sẽ không tha nó đã như vậy sớm một chút thoát thân mới là quan trọng hải tộc khác giờ phút này cũng muốn vây công nhưng thực lực không đủ nếu tới gần rất có thể sẽ bị đánh chết chỉ có cao thủ đạt tới nguyên khí cấp tám mới có thể tới gần quan chiến thậm chí còn liên thủ vây công ngô minh chỉ có điều ngô minh có nhiều thủ đoạn làm sao có thể sợ hãi nguyên khí cấp tám tuy nhiên rõ ràng ngô minh cũng khá áp lực khi đồng thời đối mặt với bốn cao thủ nguyên khí cấp chín nhưng điều này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của ngô minh khi nhìn thấy hai hải tộc cấp chín ở phía đối diện huy động vũ khí chém tới mình lập tức tiến lên nghênh tiếp trường kích trong tay quét ngang một trăm tám mươi độ cuốn ra một luồng áp lực nước như thái sơn áp đỉnh oanh kích tới hải tộc cấp chín đối diện lập tức chống đỡ đồng thời nhân cơ hội phản kích mỗi một cử động đều sẽ gây ra chấn động lớn vùng biển này đã chìm trong tình trạng phá nát hắn chỉ có một người coi như thực lực mạnh đến đâu thì thế nào mọi người dốc toàn lực giết chết hắn lúc trước hải tộc cấp chín bị đoạt binh khí không ngừng lấy ra thẻ bài cấp cao kích hoạt đồng thời hét lớn tuy ngoài miệng gọi hung nhưng lại khiến hắn kinh hãi không thôi lúc này bốn cao thủ cấp chín của đông hải bộ tộc đang cùng nhau vây công một người mà chỉ có thể chiếm một chút ưu thế mà thôi đối với suy nghĩ của hắn hẳn là phải đè người này ra hung hăng chà đạp mới đúng không còn nghi ngờ gì nữa người mặc kim giáp trước mặt quá mạnh đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn vì lẽ đó nhất định phải đem giết chết trên thực tế n g ô minh giờ phút này cũng không phải đơn độc chiến đấu nữ tiên thi cường đại đủ để đồng thời đối phó hai hải tộc nguyên khí cấp chín địch nhân cũng ngầm phối hợp với nhau hải tộc cấp chín cầm trong tay trường kiếm năng lực cận chiến cực cường ngô minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự mà hải tộc cấp chín lưng đeo trường cung động tác linh xảo có thể đánh từ xa trên phương diện uy hiếp mũi tên bắn lén này là uy hiếp lớn nhất có thể nói nếu không có thần khí phòng ngự như âm dương s o n g ngư luân cho dù nguyên khí cấp chín cường đại cỡ nào cũng tuyệt đối không thể sống sót trong vòng vây của bốn cao thủ này rõ ràng ngô minh đã rất may mắn hắn ta đã nhận được âm dương s o n g ngư luân từ nữ tiên thi khi hắn ta thăng cấp cho cô ta bây giờ nó đã có ích vì có âm dương s o n g ngư luân nên ngô minh không cần lo lắng về công kích của mũi tên bắn lén đừng nhìn đối phương một k í c h liền đủ để giết chết nguyên khí cấp chín nhưng âm dương s o n g ngư luân luôn có thể ngăn cản mũi tên tất sát của đối phương hải tộc cấp chín khác cầm ma trượng không ngừng phóng thích phép thuật nếu xét về độ uy hiếp thì chỉ là uy hiếp thứ hai nữ hải tộc cầm cung tên động tác linh xảo tốc độ cực nhanh ngô minh muốn t ó m cô ta khẳng định không dễ dàng nhưng đối phó với hải tộc cấp chín đang cầm một cây trượng ma thuật thì lại dễ dàng hơn lại ác chí một lúc nắm bắt thời cơ ngô minh bất ngờ vung hải thần kích đẩy lùi hải tộc cấp chín cầm trường kiếm sau đó lập tức quay người lao về phía hải tộc cấp chín đang thi triển một câu thần chú cường đại vị trí đối phương cách ngô minh mấy trăm mét nhưng lấy tốc độ của ngô minh chỉ là trong nháy mắt mà thôi tuy nhiên đối thủ của ngô minh cũng là một cao thủ cấp chín vì vậy hắn phản ứng ngay lập tức không tránh cũng không né mà cười dữ tợn một tiếng ngu xuẩn ta là đại tế ti của đông hải tộc vẫy tay một cái là có thể triển khai phép thuật tấp chính còn ngươi ở trong biển giao chiến với hải tộc ta cho rằng đến gần ta là có thể đánh lén thành công sao nực cười nói xong đại tế ti hải tộc lấy ra một tấm thẻ tỏa ra màu xanh lam đại dương sóng gợn sau đó bỗng nhiên kích hoạt chân thủy phòng ngự lông quy giáp sau một khắc tấm thẻ bài trong tay hắn nổ tung hình thành một luồng nước biển màu vàng tím kỳ dị nhanh chóng biến thành một con lông quy dài hơn ba mươi mét bảo vệ hải tộc cấp chín h trong đó lúc này nữ hải tộc cầm cung tên ở đằng xa bắn một mũi tên uy lực của mũi tên này cực kỳ lợi hại đem nước biển chia đôi khí thế kinh người không nghi ngờ chút nào nếu như ngô minh bị mũi tên này bắn trúng thì nhất định phải chết đừng nói đến ngô minh không một nguyên khí cấp chín h nào có thể chịu được mũi tên này tuy nhiên n g ô minh hoàn toàn không có ý định trốn tránh hơi chuyển động ý nghĩ một chút âm dương s o n g ngư luân như t i c h ấ p lơ lửng trước mặt hắn ta chặn hướng mũi tên sau một khắc mũi tên bắn lên âm dương s o n g ngư luân nổ vang lại là một trận xung kích khủng bố truyền ra một tòa hải sơn cách đó vài mét cuối cùng cũng không chịu nổi những xung kích liên tiếp một tiếng vang ầm ầm đổ nát tức khắc đại lượng bọc khí mãnh liệt mà ra làm sao có thể vậy mà hắn lại chặn được nữ hải tộc cầm cũng vẻ mặt lo lắng cô ta chưa từng thấy qua nam nhân cường hãn như vậy lại có thể lần lượt chặn mũi tên đủ để giết chết một cao thủ nguyên khí cấp chín của mình lúc đầu cô ta có tâm thái muốn giết địch nhưng lúc này cô lại là người đầu tiên rút lui người này có âm dương s o n g ngư l ư n g cổ quái để phòng ngự quả thực là kiên cố không phá vỡ nổi bất quá ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục kiên trì chân thủy phòng ngự long quy giáp của đại tế ti là một phép thuật phòng thủ cấp cao nhất đối phương cũng tuyệt đối không thể công phá chúng ta thừa dịp đối phương công kích đại tế ti liên thủ ra đòn mạnh nhất nhất định phải giết người này đoạt lại hải thần kích của ta hải tộc cấp chín giờ phút này giọng căm hận nói bên cạnh đó ngô minh sau khi chặn được mũi tên đáng sợ đó hắn ta đã ngay lập tức nhìn thấy một vết nứt trên âm dương s o n g ngư luân của mình quả nhiên công kích của đối phương quá mạnh có thể ngăn cản những mũi tên này đã đến cực h ạ n ngô minh thầm nghĩ tuy âm dương s o n g ngư luân của anh có lực phòng ngự mạnh nhất nhưng cũng không thể sử dụng không giới hạn nếu không anh thật sự là vô địch thiên hạ lá chắn có vững chắc đến đâu cũng có lúc chuẩn bị bị phá vỡ hiện tại không thể chậm trễ nữa nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định bằng không nếu như âm dương s o n g ngư luân vừa vỡ thì mình sẽ gặp nguy hiểm nghĩ về điều này ngô minh cũng đã lên kế hoạch sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình tam giới hỏa phù vừa vặn nhìn thấy đại tế ti hải tộc trốn trong chân thủy phòng ngự long quy giáp cười lạnh phía trước ngô minh trống một tiếng dài ta giết ngươi trước nói xong ngô minh ngô minh duỗi ra một tay lập tức thôi thúc tam giới hỏa phù ngay lập tức ba đạo hỏa phù trôi nổi xung quanh cổ t a y điều kỳ lạ đây là dưới đáy biển khắp nơi đều có nước nhưng ngọn lửa trên hỏa phù vẫn đang cháy dữ dội từ điểm này có thể thấy được đây không phải là một ngọn lửa bình thường đại tế ti hải tộc ở đối diện cũng nhìn thấy cảnh này nhưng đối phương vẫn không sợ hãi cười to nói mặc kệ ngươi dùng chiêu thức gì cũng không thể chọc thủng chân thủy phòng ngự long quy giáp của ta ngươi biết không đây là ma pháp phòng ngự cao cấp nhất toàn bộ nguyên khí thế giới hiển nhiên hắn căn bản không tin ngô minh có thể công phá phòng ngự của hắn ngô minh cũng lười nói tiến lên một bước một cánh tay đánh ra đồng thời kích phát tam giới phù hỏa trong nháy mắt một đạo hắc phim bùng lên hoàn toàn bao phủ lấy đại tế ti hải tộc vẫn đang cười trước mặt hắn ta không chỉ vậy hắc phim khủng bố giống như một cây cột vương trời xuyên qua biển và vươn g tới bầu trời nơi hắc phim tọa lạc nước biển trong nháy mắt bốc hơi tạo thành một vùng chân không không có nước và đá dưới đáy biển cũng tan chảy ngay lập tức tạo thành một vùng đất dung nham đây là lần thứ hai ngô minh sử dụng tam giới hỏa phù trong nguyên khí thế giới lần đầu tiên tam giới hỏa phù đã đại giết g tí bác cự nhân n ở đại lục uy ê chiêu, n bằng khí chỉ bằng một chiêu, và lực ầ n anh sử dụng nó,、Kể、cũng từng nguyên hiện đang ngọn trùng, sống chết không rõ. Có điều xem y thế này. Muốn nguyên thứ tế ti tộc chết thế tiêu diệt thật hai hải khí khí của lửa bao đại giờ điều sử có kẻ cấp cấp là y bị rõ, xem h l ự cỡ c nào một khi thi triển ra sẽ xuyên thấu trời đất lúc này ke ri g a n g đạo sư đang nói chuyện với đại sư di lon ở vũ thành cách xa vạn dặm vào lúc này đột nhiên đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía tam giới hỏa phù lập tức buông một câu thuấn di biến mất d i lon đạo sư mô minh đang rơi vào ác chiến ta đi trợ giúp hắn thanh âm kéo dài nhưng kerrigan đã sớm rời đi ngay cả đại sư d i lon cũng không kịp phản ứng ông sửng sốt hồi lâu mới cười khổ thở dài ta thật sự già rồi không thể tưởng được những tiểu bối này trưởng thành nhanh như vậy hiện tại ta mơ hồ có thể cảm nhận được một c ổ lực lượng nhất định là tam giới hỏa phù mà kerrigan đã nói cho ta biết có thể buộc ngô minh phải thi triển tam giới hỏa phù thì đối thủ kia nhất định là phi phàm chính vì vậy kerrigan mới nóng lòng muốn giúp đỡ đại sư di l o n nói xong tiếp tục ngồi yên lặng ông cũng không có ý định tham gia cuộc vui ngô minh và kerrigan bây giờ đã mạnh hơn ông ta rồi cho dù có đi đoán chừng không giúp được trái lại còn có thể thêm phiền đúng như đại sư di l o n suy đoán kerrigan là do ngô minh sử dụng tam giới hỏa phù nên nàng lo lắng dù sao những đối thủ có thể khiến ngô minh thi triển tam giới hỏa phù ít nhất phải là nguyên khí cấp chín h bởi vì quan tâm đến ngô minh kerrigan đã sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời của tổn sư để nhanh chóng đến đó nếu là người khác không thể nào có được tốc độ của kerrigan ngay cả kerrigan trước đây cũng không thể liên tục na di cấp tốc nhưng ở trong nhị thứ nguyên của thế giới tế đàn thần ấn nàng từng có kỳ ngộ đó chính là nàng tìm được hài cốt của tổ tiên mình kể từ lúc đó kerrigan nhận ra tổn g sư hợp nhất với mình hóa ra là một chủng tộc đến từ thời kỳ văn minh của nữ tiên thi hiển nhiên khá là lợi hại nàng cũng biết mình sinh ra trên thực tế là phù tổ đưa nàng từ bên trong thế giới nhị thứ nguyên mang ra khi đó nàng ngủ say ngàn năm sau đó mới chậm rãi trưởng thành chỉ có điều đoạn ký ức này nàng đã mất đi không thể thể hiện được thực lực chân chính của bộ tộc tổn g sư mãi cho đến khi theo chân ngô minh tiến vào thế giới nhị thứ nguyên từ trong hài cốt cùng tộc mới lấy được truyền thừa tổ tiên cho nên giờ phút này nàng có thể có lực chiến đấu còn mạnh hơn ngô minh cái gọi là nguyên khí cấp chín h là nàng cố ý áp chế lực lượng của mình nếu như không có áp chế lực lượng của mình kerrigan có thể khẳng định thực lực của nàng tuyệt đối đã đạt tới nguyên khí cấp chín h đỉnh phong thậm chí đã đột phá đến nguyên khí cấp mười chưa từng có đây mới là sức mạnh thực sự của kerrigan nàng muốn bảo vệ ngô minh nên điều đầu tiên nghĩ đến là huyền hạm hoặc địa hạm truy g i ế t tới vì vậy nàng càng tăng tốc độ chạy đến hải vực cách đại lục cực xa lúc này ke ri g a n nhìn thấy tam giới hỏa phù vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn đồng dạng nàng cũng nhìn thấy ngô minh đang đối đầu với ba hải tộc nguyên khí cấp chín khoảnh khắc tiếp theo nàng xuất hiện bên cạnh ngô minh trong nháy mắt không gian chấn động do tốc độ đáng sợ mang đến chỉ sau khi thân ảnh của nàng xuất hiện mới lan tràn ra lúc này ngô minh kinh hãi lui về phía sau mấy bước quay đầu lại lập tức cảm thấy buồn cười đạo sư ngươi làm sao lại tới nơi này kerrigan giống như oán trách t r ư ờ n g mắt nhìn ngô minh giống như trách cứ ngô minh một mình chạy ra ngoài sau đó liếc mắt nhìn ba hải tộc cấp chín h đang kinh h ả i hỏi bọn hắn là ai ngô minh đang chuẩn bị trả lời khi nhìn thấy nữ hải tộc cầm trường cung kinh h ả i nhìn kerrigan không chỉ có cô ta mà hai hải tộc cấp chín h khác đều lui lại một bước giờ khác này thân thể kerrigan đạo sư tràn ngập nguyên khí nguyên khí giống như râu rồng quấn quanh tứ chi kerrigan mà những nguyên khí ly thể vượt qua khoảng cách nhất định sẽ tự mình tiêu tan nhìn qua tựa hồ ke ri găng mặc một bộ quần áo kỳ quái vậy cuối cùng nữ hải tộc cầm trường cung run g lên nguyên nguyên khí cấp mười thanh âm này hoàn toàn không phải là nói ra mà là sợ hãi nên thanh âm biến hóa phải biết cô ta đường đường là một hải tộc cao thủ nguyên khí cấp chín tuyết l ỡ ở trước mặt cũng không chút biến sắc nhưng giờ phút này trong mắt cô ta chỉ có sợ hãi vô tận sợ hãi hai hải tộc cấp chín khác cũng như vậy tuy không nói chuyện nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi ngôn minh lúc này có phản ứng anh vội vàng vận dụng nguyên khí dò xét lập tức phát hiện một chuyện khiến anh không thể tin được đó chính là kerrigan đạo sư hiện tại đẳng cấp nguyên khí đã vượt qua nguyên khí cấp chín rõ ràng là cao hơn nguyên khí cấp chín một đẳng cấp mạnh hơn nguyên khí cấp chín còn không phải là nguyên khí cấp mười sao tuy nhiên trong lịch sử của nguyên khí thế giới chưa bao giờ có cao thủ nguyên khí cấp mười ngô minh cũng sửng sốt một chút chấn động quá mức nhưng hắn ta sớm biết kerrigan đạo sư trước đó đã áp chế sức mạnh của mình lúc này có lẽ vì lo lắng cho anh nên đã dốc toàn lực đến đây vì vậy nàng đã phát huy hết thực lực của mình nghĩ đến việc vũ thành cách xa bao nhiêu kerrigan đạo sư đã có thể đến trước khi tam giới hỏa phù bị dập tắt với tốc độ này coi như là na di cũng không được trừ phi là loại dịch chuyển đường dài liên tục nếu không thì coi như là nguyên khí cấp chín h cũng kiệt sức nhưng k e r r y g a n đạo sư hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu thoát lực nào không cần hỏi bởi vì nàng đã đột phá đến nguyên khí tầng thứ mười sau kinh h ả i là kinh hỉ mặc dù hiện tại ngô minh không sợ nguyên khí cấp chín h coi như huyền hạm đánh tới thì anh cũng không sợ nhưng phía trên huyền hạm còn có địa hạm lúc trước ở trong thông đạo vòng xoáy bảy màu ngô minh đã biết thực lực địa hạm tuyệt đối khó lường đoán chừng mình giờ phút này cũng không phải đối thủ vị tổ thiên sư cũng nói như vậy vốn dĩ ngô minh lo lắng nếu địa hạm đột nhiên đánh tới thì nên làm gì bây giờ nhìn lại có kerrigan đạo sư nguyên khí cấp mười hẳn là không cần sợ kerrigan thật thông minh nàng liếc mắt nhìn ngô minh liền biết anh đang suy nghĩ gì lập tức nói ta trước đó che giấu thực lực sợ có kẻ địch mạnh hơn đến lúc đó cũng có thể chống đỡ được một chút có điều ta có thể cảm thấy ngay cả bây giờ cũng không phải là đối thủ của địa hạm ta chỉ có thể trì hoãn hắn nhiều nhất trong một thời gian thần ấn chi chủ đời trước lại làm sao có khả năng là kẻ đầu đường xó chợ ngô minh tự nhiên đồng ý với điều này nhưng k e r r i g ă n g đạo sư đã đạt đến nguyên khí cấp mười tự nhiên là một điều tuyệt vời chí ít phía bên mình cũng có một cao thủ hộ giá không nói tới địa hạm bây giờ lại nói tới đối phó bộ tộc đông hải có k e r r i g ă n g đạo sư nguyên khí cấp mười khẳng định đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vào lúc này tam giới hỏa phù do ngô minh thả ra cuối cùng cũng cháy hết điều khiến ngô minh ngạc nhiên là đại tế ti của hải tộc không bị thiêu chết hẳn là phép thuật cấp chính phòng ngự mạnh nhất đặc biệt là đây là phép thuật hệ thủy tương khắc với hỏa diễm nên miễn cưỡng chống đỡ được tam giới hỏa phù vì vậy mới thoát chết tuy rằng không chết nhưng hỏa phù tam giới của ngô minh vừa rồi đã khiến đại tế ti hải tộc sợ hãi lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ không muốn làm địch thủ của ngô minh nữa bởi vì lần sau đối phương cũng dùng thủ đoạn tấn công vừa rồi có thể nói là chết chắc thấy đại tế ti trong tộc mình gần như tàn phế ba hải tộc cấp chín khác trong lòng cũng nhảy loạn hải tộc cấp chín mất đi hải thần kích còn do dự nữ hải tộc cầm cung tên trong tay đã vội đặt cung tên xuống lập tức nói chúng ta nhận thua không đánh nữa trước đây là người đông hải chúng ta có lỗi đồ vật của các ngươi chúng ta đều trả lại ngoài ra chúng ta sẽ bồi thường đủ thứ cho ngươi còn có người đông hải chúng ta thề sẽ vĩnh viễn sẽ không đụng vào địa bàn của ngươi hải tộc thực sự đã nhận thua trước đó không lâu bọn họ nhất định muốn vây giết ngô minh nhưng sau khi ngô minh thi triển tam giới hỏa phù cùng kerrigan xông tới bọn họ liền biết nếu tiếp tục đánh sợ là chính vì điều này mà toàn bộ đông hải tộc sẽ bị tiêu diệt tam giới hỏa phù đã đánh gần chết đại tế ti của hải tộc chỉ bằng một đòn sở dĩ không chết cũng bởi vì đại tế ti có chân thủy phòng ngự long quy giáp phép thuật phòng ngự đỉnh cấp đổi thành bọn họ thì vừa rồi chắc chắn phải chết họ không thể đối phó với một mình ngô minh chứ đừng nói đến một kerrigan đã đạt đến nguyên khí cấp mười đó chính là nguyên khí cấp mười trong truyền thuyết không cách nào đạt tới giờ phút này lại xuất hiện trừ phi người đông hải muốn chết nếu không bọn họ tuyệt đối không dám tái chiến nữ hải tộc hiển nhiên trong hải tộc có địa vị rất cao dĩ nhiên có thể trực tiếp để hải tộc xuất huyết những hải tộc cấp chín khác cũng không có lên tiếng phản đối đại tế ti của hải tộc sợ vỡ mật hải tộc cấp chín cầm hải thần kích bị đoạt mất cũng không dám to tiếng đây chính là quan hệ đến thời điểm sống còn của toàn bộ hải tộc hiển nhiên không thể vì một món vũ khí mà vô cớ chọc giận tồn tại này hiện tại hắn thật sự hối hận nếu biết đối phương lợi hại như vậy sẽ không đánh cắp đống đổ nát của con tàu khổng lồ không đủ ngô minh lúc này nói ra vốn dĩ hải tộc dự định nhân nhượng cho yên chuyện lúc này đột nhiên nghe được ngô minh lời nói lập tức căng thẳng lên bọn họ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám trở mặt chỉ có thể chờ đợi những lời tiếp theo của ngô minh hải tộc muốn cầu hòa vì vậy ngô minh tự nhiên sẽ không vội vàng giết sạch bọn họ anh cùng hải tộc không có quá nhiều thù hận nhưng hiện tại ngô minh cần rất nhiều chân linh thể để cắn nuốt hơn nữa hiện tại hắn ta chiếm ưu thế tuyệt đối cho nên dự định dở công phu sư tử ngoạm để cho hải tộc xuất một chút huyết cũng tốt bọn họ trước kia bá đạo như vậy trả giá một chút vẫn tính là tiện nghi cho bọn họ chẳng phải tất cả vũ khí của hải tộc đều do chân linh thể chế tạo sao điều kiện của ngô minh là để họ giao nộp vũ khí cho hắn ta đối với bộ tộc mà nói tầm quan trọng của vũ khí là điều hiển nhiên nếu người khác đưa ra điều kiện khắc nghiệt như vậy thì hải tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý thậm chí sẽ trở mặt ngay lập tức nhưng bây giờ bọn họ không thể không đáp ứng tam giới hỏa phù cùng nguyên khí cấp mười giống như hai ngọn núi đè lên bọn họ không đáp ứng bọn họ sẽ chết còn có lựa chọn nào khác sao cho nên dù không c a m lòng hải tộc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đáp ứng yêu cầu của ngô minh chẳng mấy chốc tất cả những mảnh vỡ của thiên hạ mà chúng kêu hải xà trăm đầu đánh cắp đều được lấy ra và chất đ ố n g dưới đáy biển có hàng vạn mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau ngoài ra còn có toàn bộ vũ khí của hải tộc chất đ ố n g như một ngọn đồi tuy nhiên không phải mọi chiến sĩ của đông hải tộc đều có thể có được loại vũ khí được tạo ra bởi chân linh thể nhưng ngay cả như vậy cũng là bút tài phú to lớn rồi Có nói h chân linh thể như vậy. Ngô Minh không định vận chuyển chúng、đi. hắn ta vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hiện tại, ngô Minh i đi, mới trải đại tại ề u qua c Ngô vận trận Ngô ta một vậy, vừa đã h ể thể này để xem mình có thể chuyển hóa cảnh giới chân linh thể u sâu quyết nuốt biết linh giới linh thiên Nói tức tổ sắc sư chân chân chững có cảnh cập nên định những này mình như nhị không. hay đã đề hóa lập xem với k e r r y g a n một tiếng ngô minh ngay lập tức triệu hồi vệ hồn thú phải nói vệ hồn thú rất lớn nó dài hàng trăm mét và có vô số xuất tu nhưng khi nó nằm trên đống tàn tích chân linh thể và vũ khí để nuốt chửng theo lệnh của ngô minh trong nó buồn cười giống như một ruồi nằm úp trên một cái bánh ga tô h ệ hồn thú là do ngô minh khống chế vì vậy tất cả các chân linh thể mà nó nuốt chửng đều được chuyển vào cơ thể của ngô minh ngay lập tức ngô minh cảm thấy một dòng linh khí ổn định tràn vào cơ thể mình gột rửa và tinh chỉnh ý thức thể của hắn ta cảm giác này khá thần bí giống như vào lúc này một người rất mệt mỏi và buồn ngủ đang tắm trong nước ấm thật giống như đang nằm trên chiếc giường êm ái và được một nhân viên massage giàu kinh nghiệm xoa bóp theo thời gian trôi qua linh khí mà ngô minh có thể chứa đựng trong cơ thể đã đạt đến cực hạn ở tình huống bình thường thì không thể phát sinh chuyện như thế này thế nhưng giờ khác này liền một mực phát sinh ngô minh có được vệ hồn thú không chỉ có thể cắn nuốt linh thể bây giờ còn có cuồn g cuộn không ngừng cắn nuốt chân linh thể giống như một cái bình sau khi được đổ đầy nước sẽ tràn ra ngoài lúc này cơ thể chứa đầy linh thể cũng sẽ xảy ra một số biến hóa kết quả là cơ thể của ngô minh bị no căng nếu như lúc trước cảm giác tự hồ là hưởng thụ ngô minh thoải mái thiếu chút nữa ngâm nga một tiếng như vậy giờ phút này ngô minh trực tiếp từ thiên đường ngã xuống thân thể lập tức cảm thấy đau đớn không chịu nổi lúc này nhị tổ thiên sư lên tiếng nhịn xuống đây là quá trình cần thiết nếu như ngươi thôn vệ chỉ là linh khí bình thường thì cuối cùng nhất định sẽ nổ tung mà chết nhưng ngươi thôn vệ là chân linh thể như vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác chỉ cần để chân linh khí cải tạo thân thể của ngươi thì ngươi có thể trở thành một chân linh thể ý thức cùng thân thể sẽ hòa làm một thể trong lòng hổ sơn có một tương truyền không biết ngươi đã nghe chưa đó là thiên nhân hợp nhất khi đó ngươi chính là loại cảnh giới này ngô minh thực sự muốn nói mình đã từng nghe nói qua và từ này cũng được tìm thấy ở hoa quốc trên trái đất nhưng cơn đau dữ dội đột ngột lúc này khiến ngô minh khó có thể nói ra lời mặc dù trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn hơn nữa ngô minh cũng tin tưởng mình có đủ ý chí cường đại nhưng mà kịch liệt đau đớn thật sự là không chịu nổi không chỉ là thân thể còn có ý thức nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bên này ngô minh đang ở trong nước lửa chịu khổ sở mà nhị tổ thiên sư còn quở trách hắn ta ngươi làm sao có thể không chịu nổi một chút gian khổ này phải biết hiện tại địch nhân của ngươi là địa hạm tên kia có thể còn lợi hại hơn so với thời điểm ta lúc trước rất có thể còn mạnh hơn thiên hạm bằng không thiên hạm sẽ không thể luân lạc đến bước này đối mặt với đối thủ như thế này mà muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực chỉ có thể đi đường tắt trừ phi cho ngươi chờ đợi ngàn năm để thực lực của ngươi tăng lên nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì nhất định sẽ ra tay đặc biệt ngươi là thần ấn chi chủ đời này hắn càng không thể để ngươi sống quá lâu nghe những này của trách này ngô minh đang nghe chuyện trên tv audio cv thực sự rất muốn nói n g ư ờ i đứng nói chuyện không đau lưng có bản lĩnh n g ư ờ i đến thử xem nhưng vào lúc này cơn đau đột ngột như bùng nổ trong cơ thể và ý thức khiến ngô minh không có thời gian để nói vì vậy hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vào lúc này ngay cả thần ấn cũng vô dụng chỉ có thể dựa vào sức mạnh và ý chí của chính mình bên ngoài kerrigan có lẽ cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của ngô minh nên đứng sang một bên có nàng ở một bên thì đám hải nhân kia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ thời gian từng phút từng giây trôi qua cơ thể của ngô minh đã được bao bọc trong một lớp không khí mờ đục quấn chặt lấy anh hải tộc còn đang kinh hãi ở đằng xa lúc này không dám lại gần nhìn thấy con quái vật to lớn như bạch tuộc kia đang không ngừng nuốt chững tàn tích của chân linh thể bao gồm cả vũ khí mà họ sử dụng mặc dù là bốn hải tộc nguyên khí cấp chín cũng chưa bao giờ gặp qua sự tình không thể tưởng tượng này người kia đến tột cùng đang làm cái gì vậy mà để con quái vật đó nuốt chửng mảnh vỡ của con tàu khổng lồ và vũ khí của chúng ta không biết nhưng ngàn vạn lần không được qua đó cao thủ nguyên khí cấp mười đang canh giữ ở một bên hải tộc đang kinh hãi trong lòng nhưng bọn họ không thể chạy trốn bởi vì ngô minh ở ngay bên cạnh hải thành của bọn họ bọn họ muốn chạy cũng không được chỉ có thể trốn ở một bên nhìn trong khối chân linh khí cơ thể của ngô minh căng p h ò n g lên giống như một quả bóng bay bị thổi phồng chân linh khí không ngừng được rót vào bắt đầu tiến vào tất cả mạch máu của anh da thịt thậm chí xương cốt đều cải tạo hoàn toàn thân thể ngô minh mỗi một giai đoạn biến hóa đều phi thường đau đớn làn da lúc đầu như lửa đốt sau đó giống như vô số lưỡi dao cứ qua đồng thời dường như lúc nào cũng có người s á t muối vào vết thương đau đớn không nói nên lời đợi đến khi đau đớn đến cực điểm biến thành tê dại làn da sẽ bị chân linh khí chuyển hóa thành chân linh mà đây mới chỉ là bắt đầu sau lưng còn có cơ bắp cũng giống như vậy phải trải qua vô tận thống khổ chậm rãi chuyển hóa thành chân linh tiếp theo là huyết mạch mỗi một lần chân linh đều chuyển hóa đều đau đớn hơn lần trước sau mạch máu mới đến nội tạng cuối cùng là xương tủy khi biến đổi tủy xương n g ô minh vừa muốn vừa khóc vừa cười không thể nghi ngờ gì nữa loại đau đớn này tuyệt đối không phải sinh vật bình thường có thể chịu đựng được nhưng ngô minh vẫn cố gắng chịu đựng chỉ là đối với ngô minh mà nói quá trình chuyển hóa chân linh nâng cao thực lực cũng chỉ mới vừa hoàn thành một đoạn nhỏ mà thôi khó khăn thực sự nằm ở phần sau đó là linh thể cùng linh hồn chân linh hóa nếu muốn chia đau đớn thành cấp bậc từ thấp đến cao chia làm một đến chín cấp như vậy khi thân thể chuyển hóa thành chân linh thì thời điểm đau đớn cao nhất cũng bất quá là cấp bốn nhưng chuyển hóa của ý thức và linh hồn thì bậc thang đo đau đớn là từ cấp năm đến cấp chín cao nhất linh thể của anh bị cải tạo ngô minh chỉ có thể dựa vào chính là một ý niệm ở trong tâm hồn nếu ý nghĩ biến mất đó là hồn tẫn người vong cũng may nhị tổ thiên sư đã nói trước nên ngô minh có một số chuẩn bị tinh thần vì vậy ngay cả trong thời điểm đau đớn nhất thì hắn ta vẫn giữ được một tia ý niệm bất diệt đó liền như bách luyện kim cương cần tôi hỏa muôn vàn g thử thách như thế vào thời điểm này chính là ngô minh đang tôi luyện cơ thể và ý thức của mình không biết đã qua bao lâu cơn đau cuối cùng cũng nguôi ngoai trong cảm giác của ngô minh như thể đã trôi qua một trăm năm hay một nghìn năm cuối cùng xong rồi thanh âm nhị tổ thiên sư vào lúc này truyền ra ngô minh thật lâu mới ý thức được hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi giờ phút này anh cảm thấy cực kỳ kỳ diệu năm giác quan trong nháy mắt biến mất nhưng điều kỳ lạ là ngô minh có thể cảm nhận được mọi thứ giống như năm giác quan bao gồm cả giác quan thứ sáu hợp nhất thành một ngô minh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được thiên nhân hợp nhất như vậy có thể cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể thậm chí có thể biến hóa cải tạo bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đồng dạng ý thức của ngô minh cũng giống như vậy nó cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ không có chút khác biệt nào ngô minh hiện tại đã không có thân thể linh thể ý thức ba cái đã dung hợp thành một ngô minh ngươi hiện tại đã thành công chuyển hóa thành chân linh thể chân linh thể chính là vạn vật dung hợp làm một thực lực của ngươi cũng sẽ bởi vậy tăng lên rất nhiều loại trạng thái này ngươi phải biết lúc trước phù tổ và ta đều không có đạt đến chỉ có q u ỷ hạm tộc mới có thể làm được hơn nửa bọn họ trời sinh như vậy nhưng chân linh thể của ngươi rõ ràng mạnh hơn so với q u ỷ hạm tộc cụ thể ra sao thì sau này chính ngươi lĩnh ngộ là được nhị tổ thiên sư hiển nhiên rất cao hứng ngô minh biến thành chân linh thể ý thức thể cũng tăng cường mấy chục lần giờ phút này đã có thể cảm giác được vị trí nhị tổ thiên sư giống như bạn có một ngôi nhà ai đó đang trốn trong nhà bạn biết hắn ta ở đó nhưng lại không biết vị trí chính xác nhưng bây giờ ngô minh đã hoàn toàn kiểm soát ngôi nhà hoặc nói ngô minh chính là ngôi nhà tự nhiên mọi thứ trong đó không thể che giấu được nữa và sẽ bị ngô minh phát hiện ra giờ phút này nhị tổ thiên sư đã biến thành một người ăn mày ngồi trên sà nhà n bằng phẳng uống rượu vẻ mặt ung dung tự tại ngoài việc cảm nhận được vị trí của nhị tổ thiên sư ngô minh còn có thể cảm nhận được một tồn tại khác đó là thiên hạm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say lúc trước vì giải vây thay mình thiên hạm đã sử dụng tàn hồn để chống lại các công kích của huyền hàm từ đó khiến linh thể của ông ta kiệt quệ và chìm vào giấc ngủ say loại ngủ say này giống như chết bởi vì bình thường tuyệt đối không thể tỉnh lại nhưng bây giờ ngô minh đã biến thành chân linh cảm nhận được mọi thứ thậm chí bây giờ ngô minh có thể trực tiếp đưa chân linh vào tàn hồn của thiên hạm đánh thức thiên hạm không bao giờ có thể thức dậy trong hoàn cảnh bình thường ngô minh ngay lập tức thả thần thức của mình và liên lạc với vệ hồn thú của mình khi đó ngô minh mới nhận ra mình đã biến thành một chân linh thể được năm ngày vệ hồn thú nói với ngô minh rằng nó đã nuốt hầu hết những gì còn lại của chân linh thể và vũ khí sử dụng chúng để ngô minh biến thành một chân linh thể ngô minh ngay lập tức yêu cầu vệ hồn thú nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại của chân linh thể thu thập những năng lượng chân linh thể này sau đó rót tất cả chúng vào tàn hồn thiên hạm đang ngủ trong ý thức chân linh của ngô minh tàn hồn của thiên hạm lúc này đang ở trong một ngọn núi cao chót vót đó là hài cốt thiên hạm bởi vì tàn hồn thể hiện ở trong ý thức vì lẽ đó ngô minh dùng phương thức này nhìn thấy toàn cảnh thiên hạm chân chính thiên hạm rất lớn nhưng ngô minh cảm thấy không lớn bằng huyền h ạ m nhiều nhất là cùng kích thước với quỷ hạm vũ và khác với các quỷ hạm tộc khác thiên hạm không có thân kim loại mà là thân gỗ một chiếc thuyền buồm khổng lồ bằng gỗ cổ xưa điển nhã đây là thiên hạm ai có thể ngờ rằng thủ lĩnh của quỷ hạm tộc người đứng đầu trong bốn thượng vị hạm hóa ra chỉ là một con tàu gỗ khổng lồ thậm chí còn nhỏ hơn cả quỷ hạm vũ nhưng ngô minh sẽ không vì chuyện này mà xem thường thiên hạm xét ra đối phương đã giúp anh hai lần đối phương cũng không phải loại q u ỷ hạm tộc hẹp hòi vô lý hoàn toàn không giống với những q u ỷ hạm tộc khác bởi vì ngô minh biết sớm muộn gì hắn ta cũng phải tử chiến với huyền hạm và địa hạm mạnh hơn vì vậy ngô minh thực sự muốn biết chi tiết về q u ỷ hạm tộc e rằng không ai quen thuộc với những điều này hơn thiên hạm vì những lý do này ngô minh đã cố gắng đánh thức thiên hạm khó có thể tỉnh lại này trong không gian thần thức ngô minh chính là chúa tể huống chi giờ phút này anh đã biến thành chân linh thể khống chế không gian thần thức của mình đã đạt tới c ấ p bậc cao thủ lúc này ngô minh đưa tay nắm một cái nắm giữ chân linh khí vệ hồn thú đưa vào trong tay và biến nó thành một chất lỏng kỳ lạ chất lỏng giống như thủy ngân trông rất nặng dường như có sự sống và không ngừng vặn vẹo đây là hình thức ban đầu của chân linh thể bởi vì chất lỏng có thể biến đổi theo ý muốn lúc này ngô minh đã nắm lấy quả cầu chất lỏng và lắc mình tiến đến bên cạnh tàn hồn của thiên hạm bị mắc kẹt trên núi trong h hạm, không thì không hôm đánh thức ngươi, cũng coi như i ngươi giờ, ngươi, coi ê n năm nếu cũng sống đến nay cũng đó được có ta t bây ả lại minh một món tình. tàn t nợ ân、tình. Ngôn nhìn về phía tàn hồn về l ớ vô s o n của t h i ê nháy ạ sau quan tay. quả cầu đó ấn chân linh trong、tay. Trong n hào h mắt khối chất lỏng giống như thủy nân g này nhanh chóng bành trướng bao phủ toàn bộ tàn hồn của thiên hạm vốn dĩ chiếc thuyền gỗ khổng lồ này đã đổ nát không còn chỗ nguyên vẹn nhưng lúc đó dưới sự phục hồi của chân linh khí nó đang dần hồi phục rất nhanh tất cả khí lỏng chân linh đều dung nhập vào tàn hồn của thiên hạm ánh sáng lập lòe sau đó ngô minh cảm thấy thiên hạm giống như một thi thể đã tử vong dần dần tỉnh lại ngươi ngươi có thể đánh thức ta sao sau khi tỉnh lại tàn hồn của thiên hạm bay lên thành một thân tàu hoàn chỉnh lơ lửng giữa không trung phát ra một giọng nói già nua thiên hạm ngươi đã từng giúp ta ta giúp ngươi cũng là đương nhiên ngô minh giờ phút này cũng lơ lửng năm xưa khí tức thiên hạ mặc dù chỉ là trạng thái tàn hồn cũng có thể làm cho ngô minh cảm giác được cao cao không thể với tới nhưng bây giờ ngô minh đã có thể bỏ qua uy thế của thiên h ạ n không hổ danh là thượng vị thủ hạm quỷ hạm tộc thiên h ạ n đã biết tình trạng hiện tại của ngô minh sau một thời gian dài im lặng thật lợi hại n g ư ờ i có thể chuyển hóa chân linh nhất định là ý tưởng của nhị tổ thiên sư hắn luôn luôn táo bạo như vậy thiên h ạ n thấy rõ chi tiết của ngô minh lúc này một người từ xa tiến tới chớp mắt liền đến chính là khất cái ôm bầu rượu nhị tổ thiên sư ta nói này thiên hạm ngươi nói xấu sau lưng ta là không đúng ta làm việc này là vì ngô minh bằng không hắn làm sao có thể chống lại địa hạm nhị tổ thiên sư vẫn là dáng dấp cà lơ phất phơ chỉ có điều ngô minh lại biết thời điểm gia hỏa này giết chết tam tổ phù sư là khủng bố cỡ nào bất kể là ai cũng không thể nhìn tướng mạo thiên hạm rõ ràng thận trọng hơn nhiều so với nhị tổ thiên sư nghe được lời nói nhị tổ thiên sư lập tức giật mình thất thanh nói cái gì ngô minh ngươi cùng địa hạm đã từng giao thủ sao đúng vậy ngô minh gật đầu kể về trải nghiệm trước đây của mình sau khi nghe nói ngô minh là tân thần ấn chi chủ và thực lực của hắn ta đã tăng vọt ngay cả thiên hạm cũng là t ạ c lưỡi không ngớt lợi hại lợi hại lúc trước thực lực của ngươi thậm chí còn không thể chống lại một đòn tấn công của huyền hạm nhưng bây giờ ngươi đã nắm giữ thần ấn thậm chí còn khiến huyền hạm trong tế đàn sợ hãi xem ra ta vẫn là coi k i n h ngươi có điều ngươi làm sao có thể chống lại địa hạm thực lực của tên đó chắc chắn huyền hạm không thể so sánh được thiên hạm mặc dù đối với ngô minh trưởng thành khá là vui mừng thế nhưng lo lắng cho ngô minh hơn bởi vì bây giờ đối thủ của ngô minh là một địa hạm địa hạm nghĩ đến cái tên này thì thiên hạm chỉ có thể thở dài một hơi năm đó ký ức dân trào có thể nói thiên hạm hiểu rõ địa hạm mạnh bao nhiêu hơn ai hết cũng là bởi vì vậy mà ông ta rất lo lắng chuyện này đại khái cùng ngươi có quan hệ nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ngươi năm đó ngăn công kích huyền hạm đã lộ ra khí tức ngươi thử nghĩ xem nếu như huyền hạm tiết lộ tin tức này cho địa hạm địa hạm sẽ để cho ngô minh yên sao nhị tổ thiên sư hiển nhiên biết rất nhiều chuyện một câu lúc này lại để cho thiên hạm thở dài xem ra nhị tổ thiên sư ngươi đều biết cho nên ta cũng không có gì giấu giếm đúng vậy chính là địa hạm tập kích đánh lén ta đem ta đánh chìm phong ấn ta trong nguyên khí thế giới này lấy tính cách đa nghi thà giết lầm còn hơn bỏ sót của hắn biết ta còn sống thì nhất định bằng mọi giá phải giết ta nói đến ta cũng có trách nhiệm đối với ngô minh ngô minh nghe đến lời này thản nhiên cười cười những chuyện này ngô minh đã sớm có suy đoán giờ khắc này chỉ là xác định mà thôi thiên hạm ta đánh thức ngươi cũng là có lý do muốn hỏi tình huống địa hạm ta rất đơn giản ai đối tốt với ta sẽ trả gấp bội ai không tốt với ta sẽ bị giết mặc kệ địa hạm mạnh đến mức nào thì sao những kẻ thù mà ngô minh ta gặp trên đường đi có kẻ nào mà không mạnh hơn ta so với bọn họ thì ta chỉ là một con kiến nhưng người chiến thắng cuối cùng là ngô minh ta nếu địa hạm không chọc đến ta thì thôi ta sẽ không động thủ với hắn nếu như hắn không thức thời vậy ta chỉ có thể đánh hắn ngô minh lúc này kiên định nói loại khí thế cùng tự tin đó lập tức khiến cho trái tim thiên hạm lỡ nhịp rõ ràng những gì ngô minh nói là đúng khi đó huyền hạm và ngô minh tuyệt đối kẻ ở trên trời còn người kia ở dưới đất nhưng cuối cùng ngô minh vẫn hơn huyền hạm trong việc tranh đoạt thần ấn đem huyền hạm ép cắt gao từ điểm này có thể thấy được tiềm năng của ngô minh ngô minh ngươi nói không sai có lẽ chỉ có ngươi mới có thể làm loại chuyện này nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết địa hạm rất mạnh thực lực của hắn không kém gì thời điểm ta hoàng kim năm đó bây giờ có lẽ còn mạnh hơn nữa cho dù là nhị tổ thiên sư cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của địa hạm trong thời hoàng kim của mình nói đến chỗ này bên kia nhị tổ thiên sư trợn tròn mắt nhưng không nói gì thiên hạm nói đều là sự thật hơn nữa địa hạm xác thực vô cùng lợi hại lần trước chỉ là một luồng thần thức xuất hiện trong thông đạo vòng xoáy bảy màu liền s u y ế t nữa kéo đám người ngô minh ra ngoài ý tứ thiên hạm hết sức rõ ràng mặc dù thực lực sau khi ngô minh chuyển hóa chân linh thể rất cường đại nhưng đều không phải là đối thủ của địa hạm vậy cũng chưa chắc đi thực lực ngô minh bây giờ coi như không địch lại địa hạm nhưng muốn tiêu diệt huyền hạm cũng đã là thừa sức lại nói ngô minh còn có giúp đỡ năm đó phù tổ từ bên trong nhị thứ nguyên mang ra ngoài thượng cổ di tộc bây giờ chính là giúp đỡ của ngô minh thực lực so với ngô minh chắc chắn mạnh hơn nhị tổ thiên sư hấp một n g ụ m rượu khá là k i n h thường nói hiển nhiên thiên hạm đem thực lực địa hạm miêu tả cường đại như thế khiến hắn rất không vui thượng cổ di tộc thiên hạm sững sờ lập tức cười nói ta biết là long hổ sơn tổn sư đúng vậy nàng rất mạnh nhưng cho dù những người từ viễn cổ kia còn sống cũng không phải là đối thủ của địa hạm quên đi ta nói lời này ngươi nhất định không tin đơn giản mà nói thực lực địa hạm chỉ sợ cũng chỉ có phù tổ năm đó mới có thể so sánh có lẽ cũng chỉ có phục sinh phù tổ mới có thể chân chính trấn áp hắn đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không có tìm địa hạm báo thù còn địa hạm mạnh bao nhiêu ta có thể để cho các ngươi tận mắt chứng kiến dứt lời một cổ đại pháo rất cổ quái trên thiên hạm bắn ra một phát đạn quả đạn lập tức nổ tung ở giữa không trung nổ ra một vòng xoáy vòng xoáy này có chút giống vòng xoáy bảy màu nhưng hiển nhiên là không giống nhau màu sắc bên trong vòng xoáy là màu xám trắng tràn ngập khí tức không thể diễn tả loại khí tức mà nhìn vẻ mặt của nhị tổ thiên sư có vẻ như đây là một điều rất ghê gớm ngô minh hỏi và nhị tổ thiên sư ngay lập tức nói đó là khả năng mạnh nhất sau khi kiểm soát thần ấn đường hầm thời gian đây là năng lực vượt xa ta ta chỉ nghe nói qua nhưng căn bản không làm được cho dù ta nghe ắ m i ữ t ầ n ấn mấy trăm năm cũng không làm được. Nói đơn giản, đây là một loại năng lực có thể tiến vào không gian thời gian nhất định, nếu như gặp phải đại địch nhân, nếu không gian hắn, trong vẫn trưởng thành. n mấy trăm làm một đây vậy quay thể thời thủ thì thể thời trước giết thực thù được. lực có địch có lực của chưa gặp g khứ, kẻ phải phải h là loại là vào đại đối bởi về vì quá vậy ngô minh ngay lập tức nhận ra đường hầm thời gian này khủng bố như thế nào nhưng ngay sau đó thiên hạm đã nói nếu ta có khả năng này thì làm sao ta có thể bị tiêu diệt và áp chế thực ra đây chỉ là một hình chiếu thời gian tiến vào chỉ có thể nhìn thấy quá khứ căn bản không thể can thiệp hơn nữa nói thẳng ra cái này chỉ có thể coi là ký ức ta mở rộng ừng nếu đi vào liền có thể xem trận chiến giữa ta và địa hạm ngô minh và nhị tổ thiên sư lúc này rất tò mò liền phân biệt tập trung vào trong đó khoảnh khắc sau đó cảnh vật xung quanh thay đổi ngô minh và nhị tổ thiên sư tiến vào ký ức của thiên hạ m môi trường xung quanh rõ ràng là nguyên khí thế giới nhưng nó chỉ là nguyên khí thế giới ban đầu có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật đáng kinh ngạc đang chạy trên mặt đất và một số sinh vật phi hành mà ngay cả ngô minh cũng chưa từng thấy bay trên bầu trời hết thảy đều chân thực như vậy hiển nhiên đây không phải là ký ức đơn giản giống như thiên hạm đã nói nó là hình chiếu thời gian giữa hiện thực và ký ức ngô minh thậm chí có thể cảm nhận được gió thổi qua đầu mang theo một chút hơi ẩm từ cây cối và nước biển bởi vì ở phía xa chính là một đại dương bao la nơi này hẳn là nguyên khí thế giới đã lâu trước đây ngô minh thì thào tự nói nhị tổ thiên sư vô cùng hứng thú mà nhìn hết thảy trước mắt đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn sau đó từ trong đó bay ra một chiếc thuyền gỗ cực lớn ngô minh liếc mắt liền nhận ra đó là thiên hạm thân tàu dài một cây số cực kỳ khổng lồ giờ phút này ngô minh có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên hạm quả thực rất lợi hại ít nhất mạnh hơn nhiều so với huyền hạm nhưng vào lúc này thiên hạm rõ ràng đang cùng kẻ địch chiến đấu hơn nữa còn có một bóng đen ở đầu kia thông đạo phản ứng đầu tiên của ngô minh là bóng đen chính là địa hạm nhưng ngay sau đó ngô minh phát hiện ra thứ đang đuổi theo ông ta là một quả cầu chất lỏng màu đen khoảnh khắc tiếp theo chất lỏng thay đổi hình dạng và biến thành một người với chiều cao hơn mười mét và cơ thể làm bằng kim loại đây là địa hạm sao ngô minh theo bản năng hỏi bọn họ tuy cách rất gần thế nhưng hiển nhiên loại hình chiếu này là đơn hướng trục tồn tại thời gian này không thể phát hiện ngô minh và nhị tổ thiên sư cũng sẽ không đụng chạm đến bọn họ không phải nó chỉ là một phân thân của địa hạm mà thôi nhị tổ thiên sư lúc này cũng tỏ vẻ nghiêm túc năm đó hắn cũng biết chuyện thiên hạm ngã xuống nhưng hắn vẫn luôn cho rằng thiên hạm ngã xuống là bị địa hạm đánh lén hoặc là âm mưu quỷ kế tính toán nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy địa hạm vậy mà không có sử dụng toàn bộ sức mạnh chỉ là dùng một phần bản thể đã có thể chính diện chiến đấu vượt trên thiên hạm địa hạm mạnh như vậy nhị tổ thiên sư lúc này nói ra chỉ là một bộ phận thân thể liền có thể áp chế thiên hạm như vậy địa hạm sẽ mạnh bao nhiêu cũng không phải nói như vậy phải xem lý giải sức mạnh là như thế nào nếu như ngươi chỉ là nói thực lực ta có thể nói cho ngươi rất rõ ràng coi như là phù tổ cũng chưa chắc là đối thủ của địa hạm địa hạm có hình thể lớn nhất quỷ hạm tộc cơ thể của hắn đủ để mở ra một thế giới nhưng ta vẫn có biện pháp để khắc chế địa hạm và vì điều này nên địa hạm mới đuổi tận giết tuyệt ta thanh âm thiên hạm vào lúc này vang lên bây giờ trong thế giới hình chiếu thời gian này ông ta có thể liên lạc với ngô minh và nhị tổ thiên sư bất cứ lúc nào ta hiểu rồi nhị tổ thiên sư cực kỳ thông minh nói địa hạm mạnh ở chỗ có lực lượng tuyệt đối còn ngươi thì nằm ở khống chế thần ấn và khống chế thời gian đúng không ngô minh ngay lập tức hiểu ra khi nghe những lời của nhị tổ thiên sư giống như một võ sĩ có thân thể cường tráng cực kỳ mạnh mẽ trong chiến đấu thể chất tự nhiên hắn ta có ưu thế tuyệt đối so với người thân thể gầy yếu nhưng người thân hình gầy gò đó không phải là vô dụng nếu hắn ta đủ thông minh thì có thể chế tạo cung tên hoặc thậm chí là súng ở khoảng cách nhất định là có thể trước tiên giết chết võ sĩ chỉ có thể cận chiến thiên hạm giống như người gầy ông ta rõ ràng có các thủ đoạn khắc chế chiến binh địa hạm chẳng hạn như cung và nỏ nhị tổ thiên sư vừa mới nói qua khống chế thời gian cho nên thời gian hẳn là thủ đoạn và vũ khí lớn nhất của thiên hạm giờ phút này trong hình chiếu thời gian thiên hạm và phân thân địa hạm đang ác đấu có thể nói đánh cho đất trời tối tăm mảnh khu vực này lập tức vạ lây cá trong chậu núi non sụp đổ nước biển bốc hơi vô số sinh vật mạnh mẽ chết đi từ từ chiến trường của thiên hạm và phân thân địa hạm di chuyển về phía đại dương lúc này phân thân địa hạm đột nhiên phát động đại công kích mắt thấy thiên hạm sắp bị trọng thương lúc này xung quanh thiên hạm đột nhiên xuất hiện một c ổ lực trường kỳ dị tại vị trí này thời gian tựa hồ chậm lại mấy lần công kích địa hạm cũng kỳ dị chậm lại vì điều này thì ra là thế thấy vậy ngô minh hiểu sức mạnh của thiên hạm không nằm ở kích thước và sức mạnh nghiền ép của ông ta mà là ở việc nắm vững sự kiểm soát thời gian ít nhất nó có thể hình thành một trường lực thời gian xung quanh cơ thể của ông ta thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi cho dù phân thân địa hạm có mạnh đến đâu làm sao có thể đánh bại được thiên hạm nắm giữ thời gian hơn nữa chỉ cần quy tắc nhất định cho phép dù là thiên hạm bị trọng thương cũng có thể lợi dụng quy luật thời gian khôi phục thân thể của mình về trước khi bị thương đương nhiên lần khôi phục này không phải là vô hạn và không quy tắc theo như ngô minh biết khôi phục đó có giới hạn số lần vượt quá số lần này thì không thể sử dụng quy tắc thời gian để chữa trị thương tổn của bản thân loại năng lực này người nắm giữ thần ấn đều biết cũng có thể có địa hạm nhất định cũng nắm giữ năng lực này nhưng sở trường thiên hạm chính là quy tắc thời gian cho nên thiết lập lại nhất định không giống nhau trận chiến vẫn đang tiếp diễn đột nhiên một chùm sáng từ trên tầng mây bắn xuống tốc độ của chùm sáng này cực nhanh gần như không thể né tránh hơn nữa thời điểm của chùm sáng này cũng được nắm bắt rất tốt ngay lúc phân thân địa hạm công kích thiên hạm bằng một chiêu thức mạnh mẽ và thiên hạm trước đó vừa kích hoạt trường lực thời gian trong khoảng thời gian này hiển nhiên thiên hạm không thể tiếp tục sử dụng trường lực thời gian càng không cách nào tránh né trực tiếp bị t r ù n g sáng này đánh trúng bị xuyên thủng ngay lập tức nhưng ngô minh cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt thiên hạm bị phá hủy đang khôi phục với tốc độ cực nhanh hiển nhiên là dùng năng lực khôi phục thời gian khôi phục thân thể về trạng thái trước khi bị thương bằng cách này đ ngô c ô n kích từ trên trời trở vừa rồi trở nên v dụng. Bất quá kể công kích hiển nhiên biết thiên Bất biết quá kể kích h minh sẽ dùng thủ đoạn gì thủ để đ ố phó, từ t r ê k ô công không Ngô n bắn sáng, nhau động khủng trốn Minh g góc bố. ra mấy Tuyệt chục các khác kích phát thể trốn thoát. tiêu từ đối độ lập tức nói nhị tổ thiên sư cũng có ý kiến như vậy quả nhiên công kích kia trừ phi trải qua vô số lần tập luyện bằng không tuyệt đối không thể né tránh hơn nửa giờ phút này là thời điểm thiên hạm đang khôi phục thân thể nếu như lại tiếp nhận một lần công kích trí mạng nhất định sẽ bị hủy diệt mặc dù những điều này đã xảy ra nhưng ngô minh trông vô cùng căng thẳng và lo lắng như thể nó đang xảy ra ngay bây giờ nhưng sau đó thiên hạ m bất ngờ di chuyển đột ngột chuyển động cơ thể khổng lồ theo một góc khó tin bất ngờ tránh được tất cả các đòn tấn công đó không chỉ như vậy thiên hạ m còn phát hỏa vô số đạn pháo đánh nát phân thân địa hạm chuẩn bị công kích giống như là đã sớm biết vị trí tránh né và thủ đoạn của đối phương vậy đây là ngô minh ngẩn ra chiêu thức của thiên hạm thật lợi hại chẳng những tránh được công kích từ trên trời giáng xuống còn có thể một lần giết chết phân thân của địa hạm thì ra là như vậy thiên hạm trách không được địa hạm sợ ngươi như vậy ngươi chẳng những có thể điều chỉnh chính quy tắc thời gian của mình còn có thể điều chỉnh toàn bộ không gian thời gian ngươi ngươi làm như thế nào nhị tổ thiên sư lần này thực sự chết lặng có sự ngưỡng mộ chân thành trong giọng nói ngô minh chỉ tiếp xúc với thần ấn trong một thời gian ngắn vì lẽ đó nghe không hiểu là có ý gì nhưng ngay sau đó nhị tổ thiên sư và thiên hạm đã giải thích điều đó cho hắn ta nếu như nói đối với thời gian tự thân tiến hành bố trí lại thì thời gian xung quanh sẽ không thay đổi nó vẫn tiến về phía trước và chỉ có bạn là thay đổi nhưng nếu bạn đặt lại toàn bộ không gian vậy thì lợi hại nói một cách đơn giản nó giống như điểm lưu được đặt trong một trò chơi độc lập bạn phải đi qua một mê cung đầy cạm bẫy khả năng vượt qua một lần không chết gần như bằng không nhưng điểm lưu có thể đặt lại toàn bộ thời gian trò chơi nói cách khác bạn có thể thử vô số lần đi qua tất cả các nhánh kích hoạt tất cả các cạm bẫy và sau vô số lần thử ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể vượt qua mê cung đầy cạm bẫy chết chóc này nhưng đây chỉ có nhân tài mới biết cách đặt lại thời gian những người khác không thể phát hiện ra điều đó giống như thiên hạm vừa rồi ông đã thoát khỏi các cuộc tấn công liên tục gần như không thể tránh khỏi thậm chí còn tấn công phân thân địa hạm đang tấn công lén lút như một nhà tiên tri và giết chết hắn đây là sức mạnh đáng sợ nhất của thiên hạm ngôn minh lúc này đột nhiên hiểu ra tại sao địa hạm lại sợ thiên hạm như vậy bởi vì thiên hạm nắm giữ sức mạnh thời gian này gần như vô địch chỉ cần có khả năng đặt lại thời gian của toàn thế giới sau đó sẽ đứng ở thế bất khả chiến bại khó trách địa hạm biết thiên hạm chưa chết lại sợ sệt như vậy nhất định phải đứng ra đem ngô minh đánh g i ế t bởi vì hắn sợ một ngày nào đó thiên hạm lại xuất hiện báo thù chỉ là ngô minh rất kỳ quái nếu thiên hạm có năng lực gần như vô địch như vậy tại sao ngay từ đầu lại bị địa hạm trấn áp ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì xác thực lúc đó năng lực này của ta vô địch bởi vì chỉ cần đối thủ giết ta ta sẽ khôi phục toàn bộ không gian thời gian nhưng năng lực này cũng có khuyết điểm trí mạng giọng nói của thiên h ạ m g giờ khắc này vang lên khuyết điểm gì ngô minh tò mò muốn lập tức biết nguyên nhân vì lẽ đó là không nhịn được hỏi chính là nếu kẻ địch căn bản không ở cùng ngươi trong một thế giới như vậy thiết lập lại không gian thời gian đối với bọn hắn không có hiệu lực ta cũng không cách nào dự đoán được địch nhân thế giới khác công kích địa hạm đã nghiên cứu điểm yếu của ta cho nên hắn chỉ có thể phái phân thân đi hắn tuyệt đối không dùng bản thể để chiến đấu với ta hơn nữa bản thể của nhắn ẩn nấp không gian ngoại trừ chính hắn thì không ai biết hắn ở đâu thiên hạm nói xong thở dài nói và để đối phó với ta địa hạm có thể nói là nhọc lòng và chuẩn bị đầy đủ ta có thể kiểm soát quy tắc thời gian nhưng ta vẫn không mạnh bằng phù tổ phù tổ là người mạnh nhất ngươi có biết tại sao không n g ô minh lắc đầu hắn ta hiện tại ruột gan cồn g cào tò mò đến không chịu được để ta nói cho ta biết rõ nhất điểm này nhị tổ thiên sư lúc này mới nói năm đó năng lực phù tổ khống chế thần ấn chính là lực lượng không gian cho dù là ở trong một không gian biệt lập cũng có thể công kích người khác hơn nữa năng lực này tuyệt đối có thể khắc chế năng lực của thiên hạm nếu như ta đoán không sai địa hạm hẳn là đã đánh c ấ p năng lực của phù tổ giấu ở trong một không gian không biết mà công kích ngươi hơn nữa quy tắc thời gian của ngươi đối với hắn không có hiệu lực cho nên cuối cùng vẫn là bị hắn hủy diệt đúng không đúng vậy thanh âm thiên hạm lộ ra một tia bất đắc dĩ các ngươi tiếp tục xem đi hình chiếu thời gian ở phía trước tiếp tục một phân thân địa hạm khác tấn công đồng thời không biết hắn sử dụng thủ đoạn nào không ngờ phát động một cuộc tấn công đáng sợ đó là phá vỡ hoàn toàn không gian của một khu vực chia cắt nó giống như một cái tổ ong đồng thời từ hư không bắn ra công kích cắt đứt thân thể thiên hạm phong ấn thành không gian tổ ong khác nhau cứ như vậy năng lực thiên hạm bị hạn chế đến mức lớn nhất đồng thời bị cuối cùng bị đánh bại và rớt xuống biển mà mảnh hải vực này bởi vì không gian hỗn loạn mà náo động cuối cùng vô số năm tháng trôi qua lực lượng không gian tiêu tán tạo thành vùng loạn lưu hải hôm nay đây là toàn bộ câu chuyện trận chiến thiên hạm năm đó rất hoành tráng nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi vì địa hạm đã chuẩn bị rất lâu và không biết hắn dùng thủ đoạn nào để cướp đi một phần của sức mạnh của phù tổ để đánh bại thiên hạm trong một lần một người đã có kế hoạch được tính toán từ lâu và người kia thì hấp tấp và bị động ai thua ai thắng tự nhiên là không cần hỏi nhiều trong lúc nhất thời quang ảnh thay đổi hình chiếu thời gian biến mất và cảnh vật xung quanh trở lại trạng thái ban đầu hiện tại ngươi đã biết địa hạm kinh k h ủ n g ra sao chưa có thể nói sau khi hắn nắm giữ một phần năng lực phù tổ liền đem bản thể che giấu cứ như vậy không ai có thể làm gì hắn trừ phi ngươi có thể tìm ra vị trí bản thể của hắn sau khi thiên hạ nói xong ngô minh đã c a u mày suy nghĩ biện pháp nhị tổ thiên sư cũng giống như vậy uống nhiều rượu cúi đầu trầm tư quả thật vừa rồi thiên hạm đã giúp mình một đại ân có câu nói biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng trước đây ngô minh biết rất ít về địa hạm nếu như ngây ngốc đối đầu với địa hạm thì chắc chắn sẽ thua nhưng ngay cả khi hắn ta biết làm sao hắn ta có thể chiến đấu với chiếc địa hạm giống như con rùa đó nếu bạn thậm chí không biết bản thể của địa hạm ở đâu b ạ nếu làm t h nào chiến để đ ấ với h ắ như Nếu n chúng ta cũng thử đạt được lực lượng phù tổ thì sao ngô minh lúc này mới hỏi không được lực lượng phù tổ đã bị địa hạm lấy được ngươi không thể lấy được những lực lượng khác ngươi đương nhiên biết phù pháp của phù tổ nhưng lại không có lực lượng phù tổ khống chế thần ấn vậy nói cái gì cũng vô dụng nhị tổ thiên sư là người đầu tiên lắc đầu phù pháp sao ngô minh tự lẩm bẩm trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng anh tự hồ nghĩ tới cái gì nhưng lại khó nắm bắt mấu chốt loại cảm giác này rất khó chịu anh càng nghĩ tới càng muốn biết càng cảm thấy chân tướng và mấu chốt chỉ cách một tờ giấy mà hiện tại tầng giấy này lại không thể chọc thủng đúng rồi sau khi phù tổ chết thì thi thể của ông ta chôn ở nơi nào ngô minh rốt cục nghĩ tới điểm mấu chốt nếu chỗ dựa lớn nhất của địa hạm là sức mạnh phù tổ tại sao không bắt đầu từ điểm này ta biết nhưng nơi đó không dễ đi rất nguy hiểm nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra không sao trước mắt tình huống này chỉ có thể đi thử xem mặt khác thiên hạm ngươi có thể mang khống chế thời gian nắm trong lòng bàn tay giao cho ta không ngô minh lại hướng về phía thiên hạm hỏi người sau cười tủm tỉm nói ta trước kia đương nhiên không làm được nhưng hiện tại ngươi cho ta nhiều chân linh thể như vậy để hồi sinh ta ta có thể thử một chút nhưng không bảo đảm thành công không sao ngươi tận lực là tốt rồi ngô minh lúc này tinh thần chiến đấu rất cao anh một đường đi tới mỗi lần gặp phải cường địch đều có thể phản kích đánh bại hắn lần này cũng vậy địa hạm quả nhiên lợi hại nhưng ngô minh cũng muốn thử một lần hơn nữa đây không phải ngô minh muốn gây sự mà là địa hạm bắt nạt hắn ta nếu không phản kháng chẳng lẽ chờ chết sao lúc này ngô minh lại nghĩ đến một chuyện khác anh hiện tại mặc dù trốn ở nguyên khí thế giới này cũng không an toàn ngô minh có thể khẳng định dựa vào thủ đoạn của địa hạm hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới nơi này mà nguyên nhân đối phương chưa tìm đến rất có thể thế giới này không phải là nguyên khí thế giới ban đầu mà là một thế giới sao chép lúc này ngô minh nghĩ đến một điều khác khi anh ở phân bộ công ty tinh hà làm thế nào mà hắn ta thông qua mảnh vỡ thần ấn phục chế ra một nguyên khí thế giới đơn độc bây giờ nghĩ lại chuyện này đơn giản là không thể tin được nhưng kiến thức của ngô minh lúc đó kém xa bây giờ cho nên lúc đó ngô minh coi như là đương nhiên nhưng xét theo tình hình hiện tại nhất định phải có một số nguyên nhân đặc biệt nào đó cả nhị tổ thiên sư và thiên hạm đều từng nắm giữ thần ấn vì vậy ngô minh đã nói với họ về điều đó có chuyện như vậy sao nhị tổ thiên sư lập tức kinh ngạc nói nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại liếc mắt nhìn thiên hạm ta hiểu rồi là ngươi làm đúng không ngô minh lúc ấy cũng nghĩ tới điểm này quả thật thiên hạm lúc ấy hẳn là ẩn nút ở trong cơ thể mình hơn nữa bản thân thiên hạm là siêu cấp cường giả có thể điều chỉnh thời không nếu có người có thể làm được điểm này sợ là trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác thiên hạm không phủ nhận mà thừa nhận không sai là ta nhắc mới nhớ đó là một vòng lặp sau khi ta bị địa hạm đánh bại ta biết rằng một mình ta không thể vươn g mình với quy tắc thời gian của mình vì vậy ta đã điều chỉnh nó và đặt quy tắc thời gian vào người khác chính là ngô minh ngô minh sống lại cùng ngô minh bước vào thế giới chiều không gian thứ nhất sau đó kích hoạt tái sinh đây là một vòng lặp một vòng khép kín ta đã sử dụng vòng lặp khép kín này để đạt được sự phục hồi tạm thời có lẽ vòng lặp khép kín này sẽ xuất hiện ở một vòng chiều không gian khác nhưng ngay cả ta cũng không thể kiểm soát được nữa đây là bí ẩn của quy tắc thời gian thiên hạm nói xong sau đó lại nói ngô minh vừa rồi ngươi lo lắng cũng không sai lấy sức mạnh địa hạm thì hắn sớm muộn sẽ tìm tới nơi này chúng ta nhất định phải có kế hoạch ở thế giới bên ngoài kerrigan vẫn đang lo lắng chờ đợi những hải tộc kia cũng vậy giờ phút này tất cả tàn dư của chân linh đều đã bị nuốt chửng khối không khí bao quanh ngô minh cũng đã ổn định trở lại nhưng trong một thời gian dài ngô minh vẫn chưa ra ngoài cũng không thể biết liệu mọi việc có suôn sẻ hay không lúc này khối không khí bao quanh ngô minh đột nhiên co rút lại toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ngô minh sau đó thần ấn của ngô minh xuất hiện lúc này ngô minh đã thu hồi kim giáp lôi minh cả người dường như không có bất kỳ dị thường nào nhưng một tồn tại cường đại như kerrigan vẫn có thể nhận ra ngô minh trên thực tế đã đã xảy ra chất biến hiện tại ngô minh là một chỉnh thể nói cách khác ngô minh không có thể xác cũng không có linh hồn bởi vì hai thứ này đã được kết hợp thành một ngô minh là ngô minh một chỉnh thể trạng thái thống nhất này khiến kerrigan cảm thấy chấn động trước sức mạnh của ngô minh ngay sau đó ngô minh mở mắt ra vẻ mặt của anh đã không còn vui mừng sau khi chuyển đổi thành chân linh thể bởi vì trước đó trong không gian thần thức của chân linh thì ngô minh đã biết những rắc rối hiện tại địa hạm có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào anh phải nắm chặt hết t h ể thời gian may mắn thay ngô minh không đơn độc anh có hai siêu cao thủ là nhị tổ thiên sư và thiên hạm những người đã cho ngô minh một ý tưởng vào thời điểm quan trọng ưu điểm lớn nhất của ngô minh bây giờ là anh có thần ấn trong tay có thể làm một số việc chẳng hạn như tạo ra một không gian mồi nhữ giả sau đó dẫn dụ địa hạm tiến vào để nguyên khí thế giới này sẽ không bị ảnh hưởng sẽ không liên quan đến những người khác chẳng qua muốn vận dụng thần ấn để tạo ra một không gian mồi nhữ giả thì lấy khống chế thần ấn của ngô minh hiện tại không làm được nhưng ngô minh rất may mắn khi chuyển hóa chân linh thể và đặc điểm của chân linh thể là nó có thể được thay đổi hình dạng tùy ý khoảnh khắc tiếp theo cơ thể của ngô minh đột nhiên biến thành một khối chất lỏng rồi biến thành một tên ăn mày l u ộ n thuận ôm bầu rượu đừng nói những hải nhân bị cảnh này dọa sợ ngây ngốc ngay cả ke ri g a n cũng ngây người nàng không biết chuyện gì đã xảy ra cũng may thần thức của ngô minh nhanh chóng được truyền qua nói cho ke ri g a n đừng lo lắng giờ phút này ngô minh trở thành nhị tổ thiên sư giống như là đã biến thành hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng thủ đoạn nhị tổ thiên sư khống chế thần ấn sáng tạo không gian mồi nhữ nhị tổ thiên sư năm đó cũng là cao thủ đỉnh phong cùng thiên hạm không sai biệt lắm hơn nữa hắn là do tàn niệm phù tổ biến thành cho nên vận dụng không gian thần ấn cũng cực kỳ thông thạo ít nhất tại thủ đoạn khống chế không gian thì nhị tổ thiên sư mạnh hơn so với thiên hạm tuy không bằng địa hạm nhưng muốn lừa gạt đối phương vẫn có thể làm được ta sẽ tạo ra một cái không gian giả ở trên mặt biển này dẫn dụ địa hạm vào trong đó nhị tổ thiên sư lúc này uống một hớp rượu lại đột nhiên ném hồ lô trong tay ra đồng thời lấy ra thần ấn từ lòng bàn tay kia không gian khởi nhị tổ thiên sư quát một tiếng trong nháy mắt hồ lô rượu lớn lên vô tận hóa thành một đạo quan ảnh hướng bốn phương tám hướng kéo dài trong nháy mắt biến bất vô tung vô ảnh sau đó nhị tổ thiên sư quát một câu cứ ngưng toàn bộ mặt biển cùng bầu trời trong nháy mắt đều rơi vào trạng thái bất động nó giống như một chiếc máy ảnh đa hướng ba trăm sáu mươi lăm độ có thể ghi lại tất cả những thứ này và tất cả cảnh vật đều được sao chép vào một cuộn ảnh lớn như biển núi nhỏ như hạt bụi đều không ngoại lệ một lúc sau những người vẫn còn sống sót lúc này tất cả đều đã được đưa vào trong hồ lô rượu kết giới hoàn thành nhị tổ thiên sư đắc ý nói khẽ vuốt cầm một cái vậy đổi người đi đúng lúc này một thanh âm vang lên thân hình nhị tổ thiên sư lập tức biến hóa một lần nữa đã biến thành dáng dấp ngô minh hiển nhiên nhị tổ thiên sư cũng là do ngô minh cho phép mới có thể xuất hiện triển khai thủ đoạn còn chân chính làm chủ vẫn là ngô minh ngô minh cũng thấy rõ ràng thủ đoạn vừa rồi của nhị tổ thiên sư thật sự lợi hại hắn có thể lợi dụng lực lượng thần ấn dùng bầu rượu làm kết giới cưỡng chế tạo ra một không gian tạm thời hơn nữa không gian này không khác gì vùng biển rộng lớn này nguyên khí dồi dào nếu không biết chân tướng vĩnh viễn sẽ không biết đây chỉ là không gian nguyên khí thế giới giả bất kể ở đây diễn ra trận chiến t ấ p độ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài hơn nữa thủ đoạn mà nhị tổ thiên sư sử dụng không chỉ là không gian mồi nhữ mà là một loại ngụy trang và che giấu nguyên khí thế giới với bước đệm này sử dụng thần ấn có thể đến nơi này trước hơn nữa còn có thể ngăn cản địa hạm phát hiện nguyên khí thế giới một khi mọi thứ đã xong tất cả những gì còn lại là chờ đợi ngô minh cũng giải thích quá trình cho kerrigan đạo sư vào lúc này dù sao nếu có một trận chiến khốc liệt với địa hạm nàng là người duy nhất có thể giúp đỡ ở đây khi kerrigan nghe thấy điều này nàng tự nhiên không cần hỏi đã ủng hộ quyết định của ngô minh lúc này ngô minh chú ý đến không gian mồi nhữ do nhị tổ thiên sư thực hiện dĩ nhiên cũng đem đông hải tộc đều thu vào trong đó vào lúc này những hải tộc này không biết họ đã rời khỏi không gian ban đầu và đến một nơi giống hệt nhau trước đó còn ở phía xa đề phòng nếu như muốn chiến đấu những hải tộc này thực lực không yếu đúng là có thể lợi dụng một chút kerrigan đạo sư lúc này mới nói ra nàng hiển nhiên là đối với những hải tộc này có địch ý dù sao bọn hắn trước đó đã vây công ngô minh đề nghị hay đấy ngô minh cũng gật đầu những hải tộc này cũng không yếu khẳng định so với chủng tộc trên đất bằng mạnh hơn nhiều đặc biệt có hơn hai mươi vị cao thủ nguyên khí cấp bảy tám đây chính là cùng đẳng cấp với tinh hà và thái thản cự nhân thậm chí còn có bốn cao thủ nguyên khí cấp chín h nếu như sử dụng bọn hắn nhất định có thể tạo thành lực lượng chiến đấu cường đại mặc dù có thể không địch lại được địa hạm nhưng bọn hắn đối phó với huyền hạm sẽ không gặp vấn đề gì ngay lập tức ngô minh và kerrigan đạo sư cùng nhau đi đến hải tộc vào lúc này hải tộc đối mặt với một kẻ thù đáng gờm đã run g như cày sấy họ chỉ thấy cao thủ nguyên khí cấp chín h đang chiến đấu với họ sau năm ngày thì thực lực tăng vọt mặc dù cảm giác lúc này của bọn họ vẫn là nguyên khí cấp chín nhưng bọn họ có cảm giác đối phương còn mạnh hơn nguyên khí cấp mười nguyên khí cấp mười tồn tại có thể mạnh hơn nguyên khí cấp mười loại cảm giác ngột ngạt này tuyệt đối chưa từng có nhưng ngô minh sau khi đi ngang qua cũng không nói nhảm anh đã sớm nghĩ tới biện pháp đối phó kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều khi địa hạm tới thì sẽ theo bản năng coi hải tộc là trợ thủ của mình vì lẽ đó hải tộc mặc dù là vì chúng nó thì mình cũng phải ra sức một chút một vài tia sáng đột nhiên xuất hiện trong tay ngô minh khi những tia sáng tiêu tan vũ khí của bốn hải tộc cấp chín xuất hiện những vũ khí này đã bị ngô minh nuốt chửng trước đó bây giờ ngô minh lại ngưng tụ những vũ khí này ở trạng thái chân linh bằng các thủ đoạn đặc biệt bây giờ ngô minh đã biến thành chân linh thể thành công vì lẽ đó coi như là tiêu hao một ít chân linh cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân ném bốn kiện binh khí lại cho bốn hải tộc cấp chín ngô minh chỉ nói một câu sắp có địch nhân tới nếu không muốn chết phải cố gắng phản kích ngô minh không thèm nói gì nữa dù sao thì những hải tộc này cũng không thể rời khỏi không gian mồi nhữ này giống như những gì ngô minh đã nói khi địa hạm đi qua nếu họ không muốn chết thì chỉ có thể chiến đấu trong thời gian tiếp theo ngô minh cũng cố sức mạnh của mình với kerrigan đạo sư và chờ đợi trong không gian m g ồ i nhữ này hơn mười ngày trước khi đột nhiên nhận được cảnh báo đến rồi chính là thiên hàm nói chuyện mặc dù ở trong cơ thể ngô minh nhưng thiên hàm vẫn có thể cảm giác được khí tức ngoại giới nhị tổ thiên sư cũng lập tức nói ở trên đầu lời vừa dứt ngô minh đột nhiên ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy trên đầu có một vòng xoáy không gian cả ngàn mét vòng xoáy kia cũng là bảy màu vòng xoáy bỗng nhiên tăng lớn cuối cùng đã biến thành đường kính có tới gần nghìn mét sau đó từ bên trong xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn ngô minh nhìn thấy ngay lập tức nhận ra huyền hạm xuất hiện từ vòng xoáy bảy màu truyền hạm và ngô minh là kẻ thù truyền kiếp ngay sau đó ngô minh phát hiện một bóng người khác rơi xuống trên huyền hạm nhưng nhỏ hơn ngô minh chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra đó là phân thân của địa hạm địa hạm rốt cục đến rồi nhìn thấy phân thân địa hạm và huyền hạm đến cùng nhau ngô minh thầm mừng vì mình có sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư và thiên hạm nếu không thì đã bị kẻ thù đuổi đến tận cửa nhà cũng không hề hay biết hiện tại phân thân địa hạm và huyền hạm đang được đưa vào không gian mồi nhữ này đây là kế hoạch tương tự của ngô minh nhị tổ thiên sư và thiên hạm thực hiện ngay từ đầu và sau đó trận chiến chỉ cần giới hạn trong không gian mồi nhữ này bản thân ngô minh kerrigan đạo sư và nhiều hải tộc khác chắc chắn có khả năng chiến đấu chống lại sự kết hợp giữa huyền hạm và phân thân địa hạm đương nhiên ngô minh đã từng nhìn qua phương thức chiến đấu của địa hạm hắn sẽ chỉ phái phân thân tới mà bản thể thì trốn trong không gian ẩn nấp chờ cơ hội đánh lén do đánh c ấ p năng lực của phù tổ địa hạm có thể ở ngoài vô số không gian tiến hành công kích đây mới là phiền toái lớn nhất của ngô minh hải tộc các ngươi nhìn thấy chưa địch nhân đang đến nếu muốn sống sót hãy cùng ta chiến đấu với kẻ thù ngô minh hét lên với hải tộc đang sững sờ ở đằng kia sự xuất hiện của một chiếc tàu chiến khổng lồ trong lối đi khổng lồ đó cũng quá đáng sợ hơn nữa sức mạnh của nó ít nhất là nguyên khí cấp mười hiển nhiên bọn họ cảm thấy khí tức của một người sắc khác còn đáng sợ hơn nghe được lời nói của ngô minh bọn hắn cũng có phản ứng lại trong lúc do dự chiến hạm khổng lồ trên bầu trời bắn ra vô số đạn pháo oanh kích huyền hạm lựa chọn công kích trước lại là công kích bao trùm một vùng biển rộng lớn phía dưới đương nhiên cũng bao gồm hải tộc trong đó quả nhiên là địch nhân dù sao cũng đều là chết chiến sĩ đông hải tộc nguyên khí cấp tám trở lên liên thủ giết địch bốn hải tộc cấp chín lập tức gầm lên có điều các hải tộc khác cũng không thể chỉ lo thân mình bởi vậy sau một khắc từ trên huyền hạm hạ xuống lên tới hàng ngàn hàng vạn linh nô giết tới không còn nghi ngờ gì nữa huyền hạm đương nhiên coi những hải tộc bên dưới là nhóm của ngô minh vì lẽ đó không nói hai lời trực tiếp động thủ họ đều là những kẻ thù không đội trời chung vì vậy không cần phải nói những điều vô nghĩa khi gặp nhau lần này huyền hạm đã đến hắn cũng là do địa hạm mang đến đây hắn cùng địa hạm suy tính rất lâu mới phát hiện ra có một thế giới song song bên ngoài thế giới chiều không gian thứ hai đương nhiên huyền hạm không thể đi qua không gian song song này nhưng địa hạm thì có thể hơn nửa chuyện này là do huyền hạm gây nên vì vậy địa hạm cũng đã kéo huyền hạm khi hắn đến đây có địa hạm ra tay huyền hạm nghĩ rằng ngô minh vẫn có thể sống sót vì vậy hắn đã cùng lao tới hắn muốn tự tay giết ngô minh sau đó lấy lại thần ấn vừa xuất hiện huyền hạm khóa chặt vị trí của ngô minh ngay lập tức pháo la de dày đ ặ t bắn phá hắn ta ngô minh biết sức mạnh của huyền hạm mạnh hơn nhiều so với quỷ hạm vũ cho nên cũng không có chút nào khinh địch hắn ta giơ tay và triệu hồi âm dương s o n g ngư luân bởi vì ngô minh đã chuyển hóa thành chân linh thể âm dương s o n g ngư luân mà hắn ta triệu hồi vào lúc này đã mạnh hơn trước đã hoàn toàn giống với nữ tiên thi tự mình thi triển đem âm dương s o n g ngư luân phòng ngự mạnh nhất đặt trước mặt anh nghe thấy một vài tiếng nổ lớn và cuộc tấn công của huyền hạm đã bị chặn lại ngô minh hôm nay ta liền giết ngươi huyền hạm gầm nhẹ một tiếng tiếp tục công kích hắn biết lần này có phân thân địa hạm tuyệt đối có thể đè nặng ngô minh ra đánh chỉ cần ngô minh có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào phân thân địa hạm sẽ ra tay quả nhiên ngô minh đột nhiên triệu hồi nữ tiên thi sau đó dùng tay kích hoạt mấy đạo phù triện cực mạnh phản công huyền hạm lúc này phân thân địa hạm không có động tác trên mặt cứng trắng lộ ra một tia khinh thường ngươi dám động thủ vậy ta giết ngươi trước nói xong cả người trong nháy mắt biến mất ngay lập tức một bóng người cao hơn tám mét xuất hiện phía sau ngô minh đây là dịch chuyển không gian chân chính na di tốc độ quả thực là nhanh đến cực hạn liền thấy phân thân địa hạm giơ tay và nắm lấy muốn dùng ngón tay sắc bén đem ngô minh xé nát lúc này một bóng người xinh đẹp chặn trước mặt hắn ta chính là tổn g sư ke ri r g a n g giờ phút này đối mặt với phân thân địa hạm nàng mới xem như là chân chính triển lộ ra hết thảy thực lực loại sức mạnh khủng bố đó không kém hơn nhiều so với phân thân địa hạm mà huyền hạm sớm đã bị vượt qua mấy con phố kerrigan thể hiện thực lực chân chính của mình trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm có hoa văn gợn nước lâm không đâm một cái vô số hơi nước tụ lại ở mũi kiếm sau đó tạo thành một thanh kiếm nước khổng lồ đâm ra với thanh thế khủng bố phân thân địa hạm không ngờ có người có thể chặn được mình thậm chí còn có thể phát động phản công cũng không hổ hắn là người có thể hạ gục siêu cấp cao thủ thiên hạ lập tức nắm tay n h ấ t lên trong không khí trước mặt bỗng nhiên xuất hiện từng khối từng khối hàng rào không gian hình lục giác giống như tổ ong đây là phương thức phòng thủ độc nhất vô nhị của phân thân địa hạm giống như nữ tiên thi và âm dương s o n g ngư luân của ngô minh hàng rào không gian hình lục giác này đã thêm quy luật không gian rất cứng gần như không thể bị phá vỡ trừ khi kẻ tấn công cũng nắm vững quy tắc không gian nếu không điều này có thể bị phản tác dụng tuy nhiên rõ ràng là kerrigan chưa bao giờ có được thần ấn nên nàng không thể lĩnh hội quy luật không gian từ nó nên mặc dù thanh kiếm của nàng đủ để giết các cao thủ c ù n g cấp nhưng vẫn bị rào cản không gian lục giác chặn lại thủy kiếm khổng lồ tựa hồ đụng phải tường đồng vách sắt không thể phá hủy lập tức bị va chạm làm cho vỡ vụn vô số hơi nước không ngừng va chạm nhưng vẫn không cách nào rung chuyển kết giới không gian lục giác ta không tin không phá được kerrigan đạo sư nhìn chằm chằm vào lúc này trong nháy mắt đồng thời thi triển pháp thuật cùng thẻ bài lập tức hai đạo xung kích lao ra một cái biến thành một cái móng vuốt khổng lồ có kích thước mười t r ư i n g công kích còn lại cái kia chính là vòng xoáy không khí xuyên ra như mũi k h o a n kim cương xoay tròn với tốc độ cực nhanh hai đòn tấn công tiếp tục duy trì trong khi thanh thủy kiếm vỡ tan bắn phá hàng rào không gian hình lục giác có chút thủ đoạn loại thực lực này vốn đã vượt qua huyền hạm đáng tiếc ngươi đối mặt với địa hạm này lại còn muốn đột phá phòng ngự của ta phân thân địa hạm trên mặt lộ ra k i n h thường cười lạnh nhưng hắn lập tức cảm thấy mình nói chưa xong thì nhìn thấy nguy hiểm từ phía sau truyền đến hắn vội vàng quay người lại liền thấy mấy con rắn nước do nước biển hình thành không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn từ khoảng cách bốn năm mét đã công k í c h tới khoảng cách này cơ hồ là không thể tránh khỏi sau một khắc mấy con rắn nước to lớn nổ tung bắn tung cả bầu trời mỗi một mũi tên nước đều có thể dễ dàng xuyên thủng kim loại bình thường một số tảng đá cứng rắn bị va phải cũng lập tức vỡ vụn thành các bụi từ điểm này đủ thấy sự khủng bố của đòn tấn công của rắn nước vừa rồi kerrigan đạo sư cười nói ta thừa nhận ngươi phòng ngự rất mạnh nhưng phòng ngự của ngươi không phải là ba trăm sáu mươi lăm độ không có góc chết chỉ cần ta hấp dẫn lực chú ý của ngươi sau lưng sử dụng pháp thuật công kích ngươi liền không phòng bị được hóa ra kerrigan đạo sư đã nhìn thấu kẽ hở trong hàng rào không gian lục giác của phân thân địa hạm mặc dù phòng thủ của đối phương rất mạnh nhưng nó không linh hoạt nó chỉ có thể chống lại một bên nếu nó bị tấn công từ phía bên kia cùng một thời gian chẳng hạn như một công kích lén lút từ phía sau như vậy sẽ một đòn thành công chỉ đến khi màn sương tan đi để lộ bóng dáng phân thân địa hạm trên mặt đất kerrigan mới nhận ra đòn tấn công vừa rồi của mình có lẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối thủ cũng may đó là kế hoạch mà nàng đã bàn trước với ngô minh tất cả những gì nàng phải làm là trì hoãn phân thân địa hạm và nàng hiển nhiên đã thành công lúc này nàng nghe được xa xa huyền hạm truyền đến tiếng kêu thảm thiết trên mặt nụ cười càng đậm phân thân địa hạm lúc này mới phản ứng lại lập tức quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một đoàn hắc phim long dày đặc nối liền trời đất tam giới hỏa phù thần sắc phân thân địa hạm nghiêm nghị lập tức minh bạch thủ đoạn của địch nhân chính là tổn sư ngăn cản hắn để kéo dài thời gian mà ngô minh dựa vào thực lực cường đại nhanh chóng giết chết huyền hạm nhìn thấy thân tàu đinh ba khổng lồ của huyền hạm bị tam giới hỏa phù đập nát vào lúc này hắn phát ra một tiếng g ầ m giận dữ và không c a m lòng ngay sau khi phân thân địa hạm bị dẫn dụ đi ngô minh ngay lập tức sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để tấn công huyền hạm đối mặt với hai kẻ thù cách để làm suy yếu kẻ thù là nhanh chóng giết một tên và huyền hạm rõ ràng là yếu hơn so với phân thân địa hạm nên trở thành mục tiêu chính cách đây không lâu ngô minh thậm chí còn không thể so sánh với huyền hạm nhưng chỉ trong vài tháng thì thực lực của ngô minh đã tăng lên cực kỳ nhanh chóng hắn ta đã học được phù pháp giành được thần ấn đặc biệt là vừa chuyển hóa thành chân linh thể và đạt đến linh thể hợp nhất hiện tại ngô minh đối mặt với huyền hạm nhìn thế nào cũng hơn đối phương địa hạm bị trọng thương hiển nhiên là hợp lý một lá tam giới hỏa phù đã phá vỡ một phần ba thân tàu của huyền hạm ngô minh không dừng lại nắm giữ thần ấn sử dụng dịch chuyển không gian và đứng trên bản thể của huyền hạm trong khoảnh khắc tiếp theo phải nói rằng huyền hạm thực sự khổng lồ lớn hơn ít nhất gấp ba lần so với thiên hạm bây giờ ngô minh đang đứng trên huyền hạm như thể đang đứng trên một hòn đảo nổi khổng lồ huyền hạm ngươi đã nhiều lần đối địch với ta cũng đã cố giết ta vài lần bây giờ ngươi còn dám xông vào đây với địa hạm ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể thắng ta sao ta sẽ giết ngươi trước để ngươi trả giá cho những gì ngươi đã làm trước đây ngô minh nói sau đó đột nhiên tác mạnh xuống và lại thi triển tam giới hỏa phù không đừng huyền hạm vừa kinh hô một tiếng tam giới hỏa phù của ngô minh đã đánh trúng sau lưng huyền hạm ầm、uhm. một tiếng vang thật lớn vang lên tam giới hỏa phù thứ hai trực tiếp nở rộ ở giữa chiến hạm đinh ba giống như một thanh cự kiếm màu đen xuyên thủng toàn bộ huyền hạm tuy huyền hạm hóa thành bàn tay khổng lồ cùng vũ khí công kích ngô minh để cố gắng ngăn lại nhưng rõ ràng là hắn không nhanh bằng ngô minh vô số mảnh vỡ n h ụ m hắt v i ê m rơi xuống từ trên thân huyền hạm bị đâm thủng những mảnh vỡ này trước khi rơi xuống đã bị hắt phim của tam giới hỏa phù thiêu đốt hoàn toàn mà trung tâm huyền hạm đã bị thủng một lỗ thật lớn hắc diễm còn đang thiêu đốt bên trong khiến cho hắn kêu la thảm thiết phân thân địa hạm bên dưới có khuôn mặt khó coi đang định tiến lên ngăn cản nhưng kerrigan đạo sư đột nhiên dùng thủ đoạn để giữ lại nếu nói kerrigan đạo sư muốn đánh bại phân thân địa hạm thì quả thực khó có thể làm được nhưng nếu trì hoãn một thời gian bằng mọi giá thì vẫn có thể được thực hiện và khoảng thời gian ít ỏi này đủ để ngô minh nắm chắc phần thắng Thị tộc h c kiếm kỹ, â ngô linh kiếm n h p o bạo. n g minh lúc này dùng chân linh thể ngưng tụ ra một thanh đại kiếm vũ khí hải tộc sử dụng kém xa so với kiếm của ngô minh đương nhiên thị tộc kiếm k ỹ thi triển bằng thanh kiếm này càng đáng sợ hơn khi kiếm phong đánh đến nó biến thành vô số thẻ bài và khi thẻ bài lan rộng thì biến thành toàn phong kiếm khí nếu chỉ có một cái hiển nhiên không cách nào lay chuyển huyền hạm khổng lồ nhưng nếu như ngàn vạn thậm chí vạn kiếm phong bạo cùng nhau công kích như vậy huyền hạm cũng sẽ không chịu nổi huyền hạm vốn đã suýt nửa bị hai hỏa phù tam giới đánh đến gần như tan vỡ lại bị một đại chiêu của ngô minh đánh trúng lập tức hoàn toàn sụp đổ từng mảnh vỡ vụn từ trên trời rơi xuống trong số những mảnh vỡ này ngô minh nhận thấy một kim loại lỏng phát sáng sắp biến thành một con tàu vũ trụ nhỏ và trốn thoát thì thanh âm thiên hạm truyền đến đây chính là linh căng bản nguyên của huyền hạm mau diệt nó nếu diệt thứ này huyền hàm không khác gì đã chết nghe được lời nhắc nhở từ thiên hàm ngô minh ngay lập tức kích hoạt tử linh ti nhận liền thấy vài đạo tử quan hiện lên kim loại lỏng đã bị cắt thành nhiều mảnh sau đó ngô minh giơ tay triệu hồi vệ hồn thú và sau đó một n g ụ m nuốt chửng linh căn bản nguyên của huyền hàm quả nhiên là thứ tốt vệ linh thú nuốt vào mảnh vỡ chất lỏng kim loại lập tức cảm giác được thực lực của mình tăng lên ít nhất hai mươi phần trăm sự mệt mỏi do liên tục sử dụng đại chiêu vừa rồi cũng bị cuốn bay đi giống như một con nghiện hút một hơi thuốc lá lập tức tràn đầy năng lượng lại nhìn huyền hạm bị hai trúng tam giới hỏa phù hao tổn hơn phân nửa thân thể cuối cùng bị ngô minh thi triển kiếm kỹ chém nát thậm chí nuốt lấy linh c ă n g của hắn có thể nói là siêu cấp cường giả huyền hạm mạnh đến nỗi cả bảy đại linh tộc cũng phải sợ hãi ngày hôm nay đã bị ngô minh giết chết hơn nữa ngay dưới mũi của phân thân địa hạm Có thể n ó i kế hoạch của n g ô Minh biên n h rất điên rồ, ư n g đ i ề u biên hơn nữa là hắn ta đã thành công.、Lúc、này, rồ ta là Lúc đã p huyền â thân n cũng đột phá Kerry găng ngăn cản nhưng hiện nhiên đột tới, hạm phá địa đã lao Kerry q á muộn. u Ngươi giết h hạm linh căng của nó ở nơi nào phân thân địa hạm lúc này đối mặt với ngô minh nhìn xem đống đổ nát huyền hạm từ trên trời rơi xuống lớn tiếng hỏi ta nuốt rồi ngô minh đối với phân thân địa hạm k i n h thường nói lập t ứ cuộc chọc cho đối phương nổi lôi đình. Tìm chết. phương đình. như sấm từ miệng phân thân địa hạm phát to đối địa rống nổi lôi tiếng trận miệng Tìm Một từ ra, sấm s a đó đợt đảo sóng sóng tạo thành sóng xung kích phá hủy hết thảy, vì thế tới. sơn này nhiên xung hướng ngô minh âm bài hủy cư kích c phá hải lao u vì tấn công đến bất ngờ rất hiển nhiên phân thân địa hạm có ý định dùng thủ đoạn công kích gần như đánh lén này một chiêu g i ế t chết ngô minh sóng âm mạnh đến mức ngay cả không khí cũng bị đánh vỡ không gian đồng thời sụp đổ rõ ràng là một loại công kích đặc thù có điều ngô minh đã sớm phòng bị đối phương đánh lén ngay lập tức không phải liều mạng mà là tránh né với thần ấn trong tay ngô minh di chuyển đến những nơi khác trong nháy mắt khiến cho công kích của phân thân địa hạm rơi vào khoảng không ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao phân thân địa hạm trong mắt hiện lên sát ý sau khi gầm lên từ sâu trong những đám mây trên bầu trời có một chùm ánh sáng nhanh chóng bắn về phía ngô minh cuối cùng cũng tới rồi Ngô h thấy ì n màn này. n một minh cuối cùng cũng biết bản thể của địa hạm không thể ngồi yên được nữa và bắt đầu tấn công trực tiếp lúc đầu địa hạm sử dụng thủ đoạn này để giết thiên hạm nhưng bây giờ hắn thấy khó đối phó thậm chí còn định lặp lại mánh khóe cũ nếu là người không không rõ tình huống lần này tất nhiên sẽ trúng chiêu nhưng ngô minh đã đề phòng chiêu này đã lâu lập tức giơ tay điểm lên âm dương s o n g ngư luân chặn trên đầu ngay lập tức gần như cùng lúc đó chùm ánh sáng khổng lồ đã oanh tới một tiếng vang thật lớn xung quanh nước biển t r o n g nháy mắt bốc hơi sóng xung kích cường đại giống như nước gợn lan tràn bốn phía đi qua nơi nào thì nước biển kịch liệt dâng trào đất đá nước ra vỡ vụn mà đây chỉ là dư âm uy lực của vệt ánh sáng xa xa phân thân địa hạm thần sắc nghiêm nghị trên mặt làm bằng thép lộ ra một tia lạnh lùng em mờ dương sông ngư luân là một trong những năng lực của thượng cổ di tộc mặc dù năng lực phòng ngự không bằng không gian bình chứ lục giác của ta nhưng lại càng linh hoạt dễ thay đổi hơn nữa còn có năng lực công kích đáng tiếc coi như là chống lại công kích tốc độ ánh sáng của bản thể ta thì mọi thứ trong phạm vi một trăm mét xung quanh đều không thể tồn tại và sẽ bị bốc hơi ngay lập tức chỉ cần ngô minh là một vật thể sống như vậy hắn nhất định sẽ chết phân thân địa hạm thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo trên mặt lộ ra vẻ tự tin hắn hơn ai hết biết lực công kích của mình mạnh đến mức nào trừ phi đối thủ được cấu thành chân linh thể giống như quỷ hạm tộc nếu không thì cho dù chống đỡ được cũng chắc chắn phải chết lúc này tất cả lực chú ý của phân thân địa hạm đều đặt ở phía dưới hắn muốn nhìn thấy cái chết của ngô minh sau khi bản thể công kích có lẽ hắn ta không thể tìm thấy thi thể nữa bởi vì nhiệt lượng hình thành sau vụ nổ với tốc độ ánh sáng đủ làm sắt thép nóng chảy bốc hơi có lẽ linh thể ngô minh chạy trốn được nhưng không sao đến lúc đó ta liền giết linh thể đó thần sắc địa hạm đắc ý đây là báo thù cho huyền hạm hắn không có chú ý tới kerrigan trước đó dùng toàn lực ngăn cản giờ phút này đã không thấy đâu nữa trên bầu trời thân ảnh kerrigan chợt l é e mà ra vừa vặn xuyên qua kết giới không gian bắn nhanh tới lối vào không gian vẫn chưa được đóng lại hoàn toàn lúc này vẫn còn một lỗ đen có đường kính vài mét thấy vậy kerrigan không do dự nữa mà đồng thời ngưng tụ tam giới hỏa phù bằng hai tay sau đó đột nhiên hướng lỗ đen oanh kích hố đen đã biến mất sau khi hai đạo tam giới hỏa phù nổ tung hiển nhiên nếu k e r r y g ă n g chậm lại nửa nhịp chắc chắn sẽ không kịp và bây giờ nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm ta đã làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước hai đạo tam giới hỏa phù bắn ra có tác dụng hay không còn phải xem lần này hiển nhiên trước đó ngô minh cùng nàng chờ ở chỗ này mười mấy ngày cũng không phải không có tác dụng mà là đang thảo luận chiến thuật cùng kẻ địch tác chiến đặc biệt là cường địch biết thủ đoạn và nội tình của đối phương là mấu chốt của chiến thắng ngô minh đã từ trong trí nhớ của thiên hạ m biết thủ đoạn của địa hạm chỉ cần đối phương bị ép đến một mức độ nhất định như vậy là có thể dụ bản thể địa hạm tiến công đối với ngô minh đây vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội cơ hội nào tất nhiên đó là một cơ hội để tấn công một cơ hội để tấn công trực tiếp vào bản thể của địa hạm nhị tổ thiên sư nói với ngô minh rằng nếu bản thể của địa hạm phát động một công kích từ một nơi ẩn giấu bên ngoài vô số không gian như vậy phải mở ra một thông đạo thông đạo này là những gì hắn sử dụng để công kích và sau cuộc tấn công thì thông đạo rất nhanh sẽ biến mất t r ê n lệch thời gian cực ngắn này chính là thời gian ngô minh ra tay nếu anh dọc theo thông đạo này phản kích thì nhất định có thể trực tiếp đánh trúng bản thể địa hạm thậm chí có thể khiến đối phương bị bất ngờ và trọng thương chỉ có trọng thương địa hạm ngô minh mới có thể dành cho mình một cơ hội một cơ hội để thở dốc một cơ hội để nâng cao thực lực và chuyển bại thành thắng vì vậy ngô minh và kerrigan đã hợp tác để thực hiện kế hoạch này đầu tiên kerrigan kéo phân thân địa hạm ngô minh cố gắng hết sức để giết huyền hạm để chọc giận đối thủ sau đó ngô minh vừa tránh chiến đấu lại chọc giận phân thân địa hạm lúc này đối phương có khả năng sử dụng bản thể tầm xa để tấn công lúc này kerrigan sẽ lợi dụng phương thức di chuyển của mình để tìm đường tấn công bản thể đối phương đồng thời dùng tam giới hỏa phù phản công trong lúc đối thủ đang tấn công lúc đó bản thể địa hạm cũng sẽ mất cảnh giác cho dù là tồn tại cường đại như địa hạm cũng tuyệt đối không thể đề phòng một khi bị tam giới hỏa phù đánh trúng cũng sẽ không vui vẻ gì cho nên nói mặc dù kế hoạch của ngô minh rất mạo hiểm nhưng nếu nó thành công thì phần thưởng sẽ rất lớn mà hiện tại hai tam giới hỏa phù của kerrigan đã tấn công giờ chỉ cần chờ kết quả vào lúc này phân thân địa hạm người không biết về tất cả những điều này đang nhìn c h ầ m c h ầ m xuống nhưng hắn ta đã nhận ra ngay lập tức ngô minh người mà hắn ta nói chắc chắn sẽ chết vẫn còn sống vào lúc này đối phương mặc dù trên người chi chít vết thương nhưng xem ra chỉ là trọng thương còn lâu mới có thể bị g i ế t điều này làm cho phân thân địa hạm tức giận đồng thời vô cùng nghi hoặc tại sao tại sao ngô minh không chết chẳng lẽ hắn cũng có chân linh thể giống như quỷ hạm tộc chúng ta phân thân địa hạm nghĩ đến điều này dự định tiếp tục tấn công để triệt để giết chết ngô minh sau đó tìm kiếm dấu vết của thiên hạm từ ngô minh nhưng vào lúc này phân thân địa hạm đột nhiên cả kinh trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó có thể tin bởi vì bản thể của hắn vừa rồi đã bị tấn công trong không gian bí mật đó bản thân địa hạm khổng lồ giống như hành tinh đã bị hai đạo tam giới hỏa phù đột nhiên xuất hiện bắn phá bởi vì thân địa hạm quá lớn hắn thậm chí không thể làm động tác né tránh hơn nữa bởi vì đây là không gian độc lập độ an toàn là không thể nghi ngờ cho nên địa hạm căn bản không có hệ thống phòng ngự vì lẽ đó hắn đã bị thiệt lớn hai đạo tam giới hỏa phù trực tiếp đốt cháy lớp vỏ cứng trắng của bản thể làm tổn thương bên trong vô số tiếng nổ và hỏa diễn phun trào chỉ trong giây lát đã trở thành một biển ngọn lửa một mớ hỗn độn tam giới hỏa phù vô cùng lợi hại m ộ t k í c h này quả thực khiến địa hạm bất ngờ thậm chí còn khiến bản thể hắn bị thương nặng Bất bị bao biện một năng lực đem bộ phận bị cấp thủ, một một tiếp tục nổ tung cùng thiêu đốt. quá, siêu lâu chuyển pháp khác, địa đối đem đến dịch sao cao ra gian hạm kích không nghĩ phó, phận kích không dù dụng cùng cũng công lực công cản liền vận năng ngăn nổ là tuy rằng chỉ bị trọng thương khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ làm cho địa hạm sợ hãi bởi vì nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn thậm chí cho tới bây giờ đối với địch nhân công kích hắn như thế nào cũng không rõ chẳng lẽ địch nhân đã biết bản thể của ta ẩn nấp trong không gian đây là điều khiến cho địa hạm càng thêm hoảng sợ hắn không sợ ngô minh chỉ sợ thiên hạm nếu như hết thảy đều là âm mưu thiên hạm nếu như thiên hạm tiến vào không gian này như vậy lấy năng lực thiên hạm thì làm sao hắn có khả năng thắng được vì vậy trong cơn hoảng loạn hắn lập tức gửi lệnh giải cứu cho phân thân của mình cũng chính vì điều này mà phân thân địa hạm đang chiến đấu với ngô minh vô cùng kinh hãi và không thể tin được nhưng bản thể đã ra lệnh thì hắn sẽ phải rời đi ngay lập tức chúng ta thành công hắn muốn chạy trốn nhị tổ thiên sư lúc này nói ra ngô minh cười lạnh muốn chạy không có cửa đâu thiên hạm lần này đến lượt ngươi ta chỉ có thể để ngươi xuất hiện một lát ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội nói xong bóng người ngô minh đột nhiên biến đổi sau đó hắn ta thực sự tăng kích thước và biến thành dáng dấp thiên hạm